Nhập thu lúc sau, triều đình liền tiến vào nhiều chuyện chi quý, đầu tiên là thác đát đánh bất ngờ đường biên vệ thành, lại là quảng Tây tuôn ra quan viên tham ô đại án, thác đát đánh bất ngờ biên thành liền không nói, bọn họ mỗi năm không nháo như vậy một hồi liền không bình thường, quảng Tây tham ô đại án hấp dẫn cử triều trên dưới ánh mắt mọi người, vô hắn, toàn nhân trận này sự nháo đến có chút đại, liên lụy đi vào quan viên có mấy chục người nhiều, từ trên xuống dưới. Từ đầu đến căn tử, lạng cái triệt triệt để để, hoàng cảnh đế mặt rồng giận dữ, sai người đi cầm bố chính xử lý hạ minh về kinh, lại liền phái hai cái khâm sai qua đi trả án, bởi vì này hợp với hai việc, mới vừa ngẩn đầu lên nghị chữ việc tự nhiên vô tật mà chết. Thời gian quá thật sự mau, trong nháy mắt lại đến cửa ải cuối năm, cửa ải cuối năm là lúc, chị làm tuổi tác, xưa nay bận rộn, liền tại đây vào đầu nháo ra một sự kiện. Sự tình cùng Khánh Vương Phủ có quan hệ, sự tình, là tiểu bảo nháo ra tới, ngọn nguồn là nội vụ phủ cắt sen Khánh Vương Phủ đồ vật, ấn đại càn chiều quy chế, thân vương bổng lộc là bạc vạn lượng, mễ vạn thạch, cẩm bốn mươi thất, chữ ti ba trăm thất, xa la các một trăm, lụa năm trăm, đông vải đây các một ngàn, mọi việc như thế đủ loại không đồng nhất liệt kê, thậm chí là ngựa cỏ khô đều các có trợ cấp, trước kia còn ở đất phong là lúc. Mấy thứ này đều là dùng một lần vận qua đi, từ khi vào kinh về sau, bởi vì dịch đến từ nội, vụ phủ phụ trách, liền biến thành hủy đi thành bốn phân, mỗi quý một phần, mấy thứ này thoạt nhìn rất nhiều, nhưng bởi vì vương phủ dân cư đông đảo, kỳ thật rất nhiều thời điểm đều thu không đủ chi, cho nên này những hoàng tử vương gia, nhóm phần lớn đều có tài sản riêng tiền thu trợ cấp một vài, thường thường còn có môn hạ người hiếu kính. Lần này Khánh Vương nhân gặp Thánh Thượng ghét bỏ bị xung quân đi thủ Hoàng Lăng, Khánh Vương phi nhân thân phận vấn đề, thường xuyên là có thể không tiến cung liền không tiến cung, ở người trên mặt lộ mặt số lần đại đại giảm bớt, quả hồng đều nhặt mềm niết, này không, liền nắm đến Khánh Vương phủ trên người đi. Khánh Vương phủ hạ thu hai mùa phân lệ, đến bây giờ cũng chưa đưa qua đi, kỳ thật cắt xén loại sự tình này cũng không hiếm thấy, sớm tại Tấn Vương bọn họ vẫn là hoàng tử thời điểm Liền thường có phát sinh, nội vụ phủ quản sự đều là thái giám, bọn thái giám không có con cháu căn, tham bất quá là hai, dạng khác biệt, tiền cùng quyền, hoàng tử mỗi năm phân lệ đều có quy chế, nhưng như thế nào đưa, khi nào đưa, đưa chính là thứ gì, nơi đó đầu học vẫn liền lớn, ngươi nếu là khó chịu đi tìm đi, nếu là đắc thế, bảo đảm hảo thanh hảo ngữ hỏa nhã đem ngươi đưa ra tới, không ra ba ngày, đồ vật liền tới rồi. Nếu là không được thế, một câu nội vụ phủ thật sự việc nhiều trở về chờ, liền đem ngươi đuổi rồi. Đến nỗi chờ bao lâu, kia đến xem bọn họ tâm tình, Khánh Vương phi đảo cũng làm. Người đi thúc dục quá, nhưng nội vụ phủ làm cho bọn họ chờ. Mắt nhìn trong phủ như vậy nhiều hạ nhân hộ vệ tiền tiêu vật đều kéo vài tháng, nên đổi mùa thời điểm, đến bây giờ đổi mùa xiêm ý cũng chưa làm. Hạ thu hai mùa vừa liền liền cũng đã vượt qua. Nhưng kinh thành mùa đông xưa nay rét lạnh, trang phục mùa đông không làm lại là không thể nào nói nổi, đặc biệt này lập tức lại muốn ăn Tết. Khánh Vương Phi cũng từ tư khô lấy bạc ra tới bổ khuyết quá rất nhiều lần, nhưng, Khánh Vương bởi vì không có mẫu tộc, của cải vốn dĩ liền mỏng, lại nhân không được sùng ái, lúc trước đất phong cũng không phải rồi rào nơi, Khánh Vương Phi xuất thân tiểu qua nhà, của hồi môn cũng không thể xưng là nhiều phong phú. Lấy ra bạc đối này hết thảy bất quá là như muối bỏ biển, mấy ngày nay, Khánh Vương phi sầu đến tóc đều mau trắng, đảo cũng nghĩ tới đi cầu xin Tấn Vương, nhưng Khánh Vương phi thật sự không mặt mũi, cho tới nay, Khánh Vương liền dựa vào Tấn. Vương, lần đó Khánh Vương nói ra cái loại này lời nói, Khánh Vương phi trong lòng ái náy, lại là không mặt mũi nào thế Khánh Vương giải thích. Lần này Khánh Vương xảy ra chuyện sau, Khánh Vương trong phủ trong ngoài ngoại sự. Tân Vương không biết giúp nhiều ít, liền diễm ca nhi nhập thượng thư phòng sự, cũng là Tân Vương cấp làm, nhìn như sự tình đều không lớn, cần phải biết hiện tại Khánh Vương phủ là vẫn luôn dùng, lại không có biện pháp còn, Khánh Vương không biết còn có, thể hay không trở về, chỉ vào diễm ca nhi còn, kia thật sự nhiều năm về sau, nói nữa Tân Vương đến lúc đó cũng không nhất định có thể sử dụng thượng chất nhi, rõ ràng chính là làm người vẫn luôn trả giá sự. Khánh vương phi đều là có thể không cầu người liền không cầu người, nhưng việc này không thể tránh né liền ảnh hưởng đến tiểu hài tử trên người, châu châu vẫn là không hề phát hiện, diễm ca nhi lại là xem ở trong mắt ghi tạc trong lòng, hợp với mấy ngày đều thấy diễm ca, nhi cảm xúc không đúng, tiểu bảo không khỏi liền hỏi thượng, diễm ca nhi tuy là so cùng tuổi hài tử muốn thành thục nội liễu một ít, rốt cuộc vẫn là cái hài tử, liền đem việc này cùng tiểu bảo nói. Tiểu bảo sau khi nghe xong, vỗ vỗ tiểu bộ ngực, nói chuyện này bao ở hắn trên người, kỳ thật việc này thật không khó làm, nói trắng ra là chính là thế, có thế liền không ai dám khinh, mặc kệ ngươi là chính mình có thế, vẫn là quản người khác dựa thế, có thể lợi dụng lên, liền tính, là thế, liền giống như lỗ vương, hắn chẳng lẽ không biết chính mình tính cách thập phần nhận người ngại, chẳng lẽ không biết tính tình thô bạo không phải cái gì hảo thanh danh. Nhưng cùng Khánh Vương giống nhau, lỗ vương mẫu phi trần tần xuất thân cũng không cao, sinh hạ hoàng tử mới chỉ phong tần, là có thể nhìn ra tới, tử lấy mẫu quý, mẫu lấy tử quý, xưa nay đều là hỗ trợ lẫn nhau, không có cao quý mẫu tộc, làm hoàng tử người ở bên ngoài trong mắt là cao cao tại thượng, ở trong cung tưởng sinh tồn đi xuống, kia đến đánh lên hoàn toàn tinh thần, cùng động thượng mấy trăm cái tâm nhãn, lỗ vương tử nhỏ chính là cái gây chuyện thị phi tính cách. Ba ngày không đánh leo lên nóc nhà lật ngòi cái loại này, nhưng chính là như vậy, từ nhỏ bị hoàng cảnh đế phạt mắng, nay tiền triều hậu cung mặc cho ai cũng không dám khinh thường lỗ vương, đều biết lỗ vương làm thánh thượng để bụng, thật không để bụng phạt ngươi làm chi, xem đều lười đến nhìn đến ngươi. Khánh vương chính là tốt nhất ví dụ, cho nên nội vụ phủ không dám đắn đo lỗ vương, chọc cũng không dám chọc vị này ra, biết vị này ra là cái một chút liền tạc tính tình. Thật đem hắn cấp chọc nóng này, hắn đại náo một hồi đánh chết vài người, bệ hạ cũng sẽ không lấy hắn thế nào, tiểu bảo tự nhiên không có khả năng làm Diễm Ca Nhi đi lỗ vương con đường này, nói nữa Diễm Ca Nhi bây giờ còn nhỏ, chính hắn cũng tiểu, hắn duy nhất có thể làm chính là mang theo Diễm Ca Nhi nhiều, xuất nhập mấy tranh càn thanh cung, sau đó thích nếu như phân làm Diễm Ca Nhi lộ chút đoạn, Diễm Ca Nhi bị thái giám lãnh đi xuống. Hoàng Cảnh Đế nhìn xem Tiểu Bảo, người gần nhất Tổng Lanh hắn tới chấm trước mặt, có phải hay không có chuyện gì tưởng cùng chấm nói? Hoàng Cảnh Đế tự nhiên không phải kẻ ngu dốt, nghiêm túc nói hắn do tất cả mọi người hiểu được tiềm ý tứ, cho nên thấy Tiểu Bảo chỉ là một cái vô ý liền đem Diễm Ca Nhi xiêm y tay áo cấp xả nứt ra, rồi lại nhớ đến Tiểu Bảo gần nhất hai lần luôn là cố ý vô tình tìm lấy cớ làm Diễm Ca Nhi tới nơi này, liền minh bạch trong đo ý tứ. Tiểu bảo cũng không giấu giếm, gái gái mới vừa lưu lên nhân, hoàng gia gia, người đã nhìn ra, tiểu bảo không phải cố ý, cha nói hoàng gia gia trăm công ngàn việc, không thể luôn là lấy việc nhỏ quấy dày ngài, nhưng diễm ca ca gặp được chút sự, chúng ta người tiểu cũng giải quyết không được, liền tưởng có thể tới hay không cầu xin hoàng gia gia, chuyện gì, hoàng cảnh đế gia vẻ không biết, vừa nghe lời này, tiểu bảo ra mặt dày liền dựa lại đây cũng không e lệ liền bò lên trên hoàng cảnh đế đầu gối, này đó hắn gần nhất đều là làm chín, quả thực là giá thục liền nhẹ, ngồi ở hoàng cảnh đế trong lòng ngược sau, hắn đem diễm ca nhi cùng chính mình nói sự nói một lần, tận lực tuyển dễ hiểu phụ họa hắn tuổi tác lý do thoái thác cùng khẩu khí, mới lại nói, bảy thúc không ở nhà, liền bảy thẩm mang theo diễm ca ca cùng châu châu tỷ nội vụ phủ những cái đó nô tài khi dễ bảy thẩm bọn họ, Bảy thẩm là cái nữ tắc nhân ra, ra mặt mỏng, diễm ca ca người tiểu không dùng được, tôn nhi liền nghĩ tới cầu hoàng gia gia, nhưng lại không biết nói như thế nào, cho nên người liền đem diễm ca nhi tay áo cấp túm cởi, chuyện này là ngoài ý muốn, tôn nhi cũng không nghĩ tới diễm ca ca tay áo như vậy không rắn chắc, bất quá cứ như vậy, không phải vừa lúc chứng minh rồi nội vụ phủ người khi dễ bảy thẩm bọn họ, tiểu bảo, một chút đều không ngại hiện ra chính mình tiểu tâm cơ. Hoàng cảnh đế điểm điểm mũi hắn, ngươi này tiểu nhân tinh, đạo lý nhưng thật ra hiểu được không ít, tiểu Bảo lập tức dựng thẳng tiểu bộ ngực, đắc ý gật gật đầu, đó là đương nhiên, tôn nhi niệm thư sau liền không phải tiểu hài tử, đọc sách mới có thể hiểu lý lẽ, ta hiện tại đã biết rõ rất nhiều đạo lý, hoàng cảnh đế bật cười, vậy ngươi cùng chấm nói nói, ngươi hiểu được cái gì đạo lý, tôn nhi hiểu được đương. Thương hại nhỏ yếu, không cần khi dễ cô nhi quả phụ, hoàng cảnh đế sừng sốt, rồi sau đó liếc Lý Đức Toàn liếc mắt một cái, nhìn một cái, tiểu oa nhi hiểu được đạo lý, Lư Hải lại không hiểu, đi theo hắn nói nói, về sau nội vụ phủ nếu là lại làm ra loại sự tình này tới, chấm liền triệt hắn, lão nô này liền đi. Lư Hải là nội vụ phủ phó tổng quản, tổng quản là Lý Đức Toàn, bất qua Lý Đức Toàn ở hoàng cảnh đế bên người làm việc. Công cũng chỉ treo danh nhi mà thôi, Lư Hải, trước kia cùng Lý Đức Toàn giống nhau là ở Hoàng Cảnh Đế bên người làm việc, bởi vì không có tranh thắng Lý Đức Toàn, đã bị hạ phóng đi nội vụ phủ, bất quá nơi này chính là cái nước lột đại địa phương, phi Hoàng Đế tâm phúc không thể đương, về sau thiếu quản loại sự tình này, đừng cùng cha ngươi học, đại Lý Đức Toàn đi xuống sau, Hoàng Cảnh Đế đối tiểu bảo nói, tiểu bảo trong mắt xoay một chút. Như thế nào lại nhắc lên hắn cha, chợt hắn nhớ tới Khánh Vương cùng Tấn Vương, quan hệ, lập tức có chút minh bạch hoàng cảnh để y tứ, xem ra hoàng tổ phụ không phải bình thường chán ghét bảy thúc, cũng không biết hắn rốt cuộc làm chuyện gì, làm hoàng tổ phụ như thế chán ghét, trách không được nội vụ phủ dám như thế trắng trợn táo bạo, xem ra cũng không phải không nguyên nhân, bất quá việc này nhưng cùng tiểu bảo không quan hệ, hắn hiện tại hạng nặng tâm thần đều dùng ở ưng phó hoàng cảnh đế mặt trên. Vì sao mặc kệ, huynh đệ chi gian đương hỗ trợ lẫn, nhau, trong sách đều là nói như vậy, cha ta cũng là nói như vậy, hoàng cảnh đế bật cười, không thấy ra tới, cha ngươi còn có thể giáo ngươi loại này đạo lý, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, lão ngũ nhưng không xưa nay chính là như thế, nhìn như mặt lãnh, kỳ thật tâm nhiệt, từ nhỏ đến lớn, thế lão lục lão thất ra nhiều ít quay đầu lại, chính là bởi vì sẽ không nói, lão lục đến nay đều cùng hắn có ngăn cách. Lúc này, bị lãnh đi xuống thay quần áo diễm ca nhi tới, hoàng cảnh đề vỗ, vỗ tiểu bảo tiểu bà vai, được rồi, đừng phiền ngươi hoàng gia gia, chạy nhanh ra đi, miễn cho ngươi nương lo lắng, hoàng gia gia còn có chút tấu trương còn không có xem xong, quan trọng cấp xem xong rồi, kia tiểu bảo đi rồi, hoàng gia gia ngươi không cần xem lâu lắm, mẹ ta nói xong việc muốn một kiện một kiện làm, cơm muốn một ngụ một ngụ ăn, cấp không được, nóng nảy cũng vô dụng, Con mẹ ngươi đạo lý lớn nhưng thật ra rất nhiều, dù sao hoàng cảnh đế từ nhỏ bảo trong, miệng chính là nghe được quá không ít trở về, không phải thông qua tiểu bảo miệng, biết giao nương là cái ôn nhu thiện tâm phẩm đức cao thượng hảo nữ tử, hoàng cảnh đế lần đó, cũng sẽ không như vậy sảng khoái đáp ứng tân vương nói muốn phù chính sự, nói trắng ra là chính là ngày thường ấn tượng phân soát thật sự không tồi, ta nương là cái hảo nương, tiểu bảo hành lễ, liền mang theo diễm ca nhi đi xuống. Lý Đức Toàn từ bên ngoài đi vào tới, đi vào Hoàng Cảnh Đế bên người đứng, yên, Hoàng Cảnh Đế nhìn trước mặt sổ con, này sổ con cũng không phải là bình thường sổ con, chính là từ Quảng Tây dùng tám trăm kịch liệt đưa đến kinh thành mật chiết, từ lần này đi Quảng Tây khâm sai quách như hải sở đệ trình, bên trong sở tấu việc đúng là quách như hải đi tra được một ít đồ vật, chấm này đó hảo nhi tử nhóm, tay nhưng duỗi đến thật trường, Lý Đức Toàn không dám nói lời nói. Lúc này, từ ngoài cửa đi vào tới một cái tiểu thái giám, thấp giọng bẩm hoàng, hậu nương nương sai người cho bệ hạ tặng canh sâm, hoàng cảnh đế nhìn Lý Đức Toàn liếc mắt một cái, Lý Đức Toàn vội nói, đi sai người đề đi lên, thực mau canh sâm liền bưng lên, Lý Đức Toàn thật cẩn thận tiếp nhận tới, đặt ở lòng án thượng, nhưng lúc này hoàng cảnh đế nào có cái gì tâm tư uống canh sâm, xem cũng chưa xem một cái. Sở dĩ sẽ làm người để tiến vào, bất quá là cho ngụy hoàng hậu mặt mũi, ngụy hoàng hậu xưa nay hiền huệ hiểu chuyện, biết hoàng cảnh đế gần nhất. Long thể không quá thoải mái, liền mỗi ngày đều sẽ ngao các loại bổ canh đưa tới, hoàng cảnh đế có đôi khi sẽ uống, có đôi khi sẽ không uống, theo thời gian trôi qua, canh sâm tự nhiên phóng lạnh, lạnh là nhập không được khẩu, đã bị thái giám bưng đi xuống, giao nương vẫn là tiểu kế nhu tới cửa nói lời cảm tạ. Mới biết được tiểu bảo làm cái gì, hiện giờ bên ngoài nhưng đem tiểu bảo truyền đến thần, nói là hoàng tôn đầu một phần, liền năm đó hoàng thái tôn đều so ra kém, nói, nội vụ phủ những cái đó cẩu nô tài không có mắt, chọc ai không được, một hai phải đi chọc khánh vương ra, khánh vương cùng tấn vương hảo, khánh vương phủ đại công tử lại cùng tấn vương phủ đại công tử hảo. Hiện giờ tấn vương phủ đại công tử ngày ngày ở thánh thượng trước mặt phụng dưỡng, này không rõ rành rành là chọc đầu thượng tìm con giận, tìm việc sao, nội vụ phủ liền ba ngày cũng chưa dùng tới, liền đem khất nợ khánh vương phủ phân lệ cấp bổ thượng, vẫn là nội vụ phủ phó. Tổng quản lư hải tự mình đưa tới cửa, quay đầu này đó lời đồn đãi liền ở bên ngoài truyền cái ồn ào huyên náo bên ngoài thượng tất cả mọi người đều là các loại kinh ngạc cảm thán kinh ngạc hâm mộ. Ngầm ai không nói trong cung những cái đó thiến nô nhom cái này, nhưng đem tấn vương phủ đại công tử cấp hố, phủng là có thể có, nhưng phủng đến quá mức, chính là phủng sát, đặc biệt này vào đầu, ai chẳng biết là chuyện như thế nào, này không phải rõ ràng đem tiểu bảo hướng đầu, sóng ngọn gió thượng đẩy, cho nên vừa nghe nói việc này, tiểu kế nhu liền vội vàng tới tấn vương phủ, nói lời cảm tạ là thứ nhất, càng nhiều lại là ai nấy. Nàng là rõ ràng tấn vương phủ hành sự thái độ, hiện giờ bên ngoài như vậy truyền lưu, lại không thể nghi ngờ là hại tấn vương phủ, cũng hại tiểu bảo. Vốn dĩ ta tưởng đem diễn ca nhi mang đến cấp ngũ ca ngũ tẩu xin lỗi, nhưng hắn tuy nhỏ lại cũng hiểu chuyện, hắn cha hiện giờ không ở, ta cũng không hảo trách móc nặng nề. Hai từ, ngũ tẩu, ngàn không nên vạn không nên đều là chúng ta sai, nếu thật là lầm ngũ ca đại sự. Hải tiểu bảo, ngươi nói làm ta này tâm hướng nơi nào sắp đặt, cũng là ta cái này đương nương không bản lĩnh, loại sự tình này đều làm không được, thế nhưng lao đến bọn nhỏ đi theo lo lắng sốt ruột, hai cái tiểu nhân thế nhưng cõng người liền đem việc này làm, cũng không cùng đại nhân thương lượng thương lượng, giao nương thật vất vả tiêu hóa tiêu kế nhu lời nói nội dung, ngẩn, đầu liền xem nàng khóc thành như vậy, việc này nhưng không thường thấy, phải biết rằng tiêu kế nhu quán là cái hảo cường tính tình cực nhỏ trước mặt người khác yêu thế có thể nói như vậy minh trong lòng phi thường bất an ngươi mau đừng khóc thật oán không thượng diễm ca nhi cũng oán không thượng ngươi ta tuy ra cửa thiếu nhưng cũng biết việc này khẳng định là bị dụng tâm kín đáo người cố ý làm ẩm mỹ thành như vậy ngươi đừng nghĩ nhiều sự tình nếu đã đã xảy ra chúng ta cũng chỉ có thể chính diện đi đối mặt đợi chút ngươi ngũ ca liền đã trở lại có hắn ở định sẽ không có chuyện gì thật vất vả đem tiểu kề nhu tiễn đi, giao nương lại tựa như kiến bò trên chảo nóng, đứng ngồi không yên, đừng nhìn nàng an ủi tiểu kê nhu khi nói rất đúng, kỳ thật trong lòng cũng là rất hoảng, thường lui tới cũng không cảm thấy thời gian gian nan, hôm nay lại cảm thấy sống một ngày bằng một năm, rốt cuộc đem tấn vương chờ trở, trở về, hỏi qua mới biết được việc. này tấn vương đã sớm biết, sở dĩ không nói cho Giao nương, ấn tấn vương chính mình cách nói, việc này cũng không xem như sự Làm giao nương nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nên thế nào liền thế nào, không cần để ở trong lòng, thật sự không tính sự. Giao nương hoài nghi, nàng cũng không biết Tấn Vương trở về phía trước gặp qua một người, đúng là nội vụ phủ phó tổng quản Lư Hải. Lư Hải cũng là thật sự không có biện pháp mới đến tìm Tấn Vương, hắn nếu là biết cái nào quy tôn tử hố. Chính mình, phi ăn đối phương không thể, nhưng hiện giờ hắn liền sốt ruột làm một chuyện. Đó chính là cùng tấn vương điện hạ giải thích rõ ràng, chuyện đó thật không phải hắn làm, bệ hạ tự mình sai người tới phân phó, hắn là ăn gan hùm mật gấu mới dám phía trước đem sự làm, mặt sau quay đầu phóng cái như vậy tin tức đi ra ngoài, kia không phải lá gan đại, đó là xuẩn, đó là ngại chính mình còn chưa có chết, tưởng sớm một chút tiến quan tài, cho nên nhìn bên ngoài việc này, chuyển đến càng ngày càng kỳ cục. Lư Hải rốt cuộc ngồi không yên, trộm ra cung ngồi chiếc thanh rèm xe ngựa, canh giữ ở công bộ cửa thủ suốt một cái buổi chiều, mới chờ đến Tấn Vương, thật vất vả đem Tấn Vương thỉnh đến một chỗ trà lâu, Lư Hải nơi nào còn cố đến chính mình trước nay đều là, cho người làm ra ra mặt mũi, bùm một tiếng liền quỳ xuống, cầu Tấn Vương cứu hắn mạnh, Tấn Vương vốn là không nghi lý này lão thái giám, nhưng này Lư Hải là cái không biết xấu hổ, ôm Tấn vương chân liền không ném khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt thuận đường còn hồi ức một phen tấn vương năm đó khi còn nhỏ cuối cùng tấn vương cho hắn một câu cùng với đem này sức mạnh nhi lãng phí hắn nơi này không bằng hướng hắn phụ hoàng dùng sức đi có thể đem hắn này tinh thần khí nhi dùng ra ba phần tới liền nhưng an bảo vô ưu tấn vương nói xong liền đi rồi lư hải suy nghĩ nửa ngày mới một vạch phản ứng lại đây vội vội vàng vàng hồi hoàng cung đi chiếu nói như vậy không có gì đại sự, vậy ngươi rốt cuộc cho hắn ra cái gì chủ ý, ta như thế nào liền nghe không hiểu đâu, ngươi nghe không hiểu không quan trọng, hắn có thể nghe hiểu là được, mà cùng lúc đó, càn thanh cung trước cửa trình diễn vừa ra tuồng, ngày đại tuyết thiên, nội vụ phủ phó tổng quản lư hải thế nhưng ở càn thanh cung trước cửa quỷ thượng, hắn rốt cuộc muốn làm gì, trừ bỏ muốn cho hoàng cảnh đế tha mạng bên ngoài, chính là khóc oan tình, nói có người cố. Y hô hắn, hắn chân trước mới vừa đem sự cấp làm, sau lưng liền có người thả ra như vậy một tin tức tới, này rõ ràng là không thể gặp hắn hảo, tưởng hố chết hắn a. Lư hải nói chính mình ở hoàng cảnh đế bên người hầu hạ nhiều năm, lại xuẩn cũng sẽ không xuẩn thành bộ dáng này, hắn chỉ tự chưa để tiểu bảo sự, nhưng mấy ngày gần đây kia tin tức chuyển đến là ồn ào huyên áo, ai không biết lư hải, hôm nay làm ra như vậy tư thái là cùng chuyện đó có quan hệ. Càn thanh cung lại là, người đến người đi địa phương, không nhiều lắm một lát toàn bộ trong cung người đều đã biết, đều biết có người cố ý ở trong đó giảo hợp nước đục, liền tưởng khơi màu nội vụ phủ cùng tấn vương phủ đấu, càng là tưởng chọn đến làm người đem tấn vương phủ đại công tử coi là, cái đinh trong mắt cái gai trong thịt mới có thể, quả thực là tâm cơ thâm trầm, dụng tâm hiểm ác, đông loạn các, hoàng cảnh đế đối lý Đức Toàn nói. Đi đem Lư Hải kêu tiến vào, cũng là số tuổi không nhỏ người, quỳ gối trên nền tuyết giống bộ dáng gì, Lý Đức Toàn nhưng cùng Lư Hải là lão đối đầu, hai cái ông bạn già đấu vài thập niên, bệ hạ nếu là cho Lư Hải mặt, liền đại biểu phân cho chính mình mặt thiếu một ít, Lý Đức Toàn trong miệng hẳn là, trong lòng lại là nhịn không được ở toan, này không vừa lụng là ngài muốn nhìn đến sao, thiệt tình đau. Không phải sớm đã kêu vào được, dùng đến làm người ở bên ngoài khóc một hồi, khóc đến hạp cung trên dưới người đều biết, mới nhớ tới đại Phát từ bi, bất quá lời này hắn cũng không dám nói, vội vội vàng vàng đi ra ngoài đem Lư Hải kêu tiến vào, Lư Hải vào đông noãn cát, tức khắc liền cảm thấy cả người đều ấm, tuy là hắn tính toán diễn trò phía trước, liền làm nguyên bộ võ trang, đáng tiếc rốt cuộc tuổi không buông tha người. Hắn quỳ trên mặt đất, khóc đến nước mắt nước mũi nơi nơi đều là, thoạt nhìn hết sức đáng thương, hoàng cảnh đế mắng, nếu biết sai rồi, liền chạy nhanh lên, về sau làm việc cơ linh chút. Lư Hải trong miệng hợp với ai đáp lời, liền từ trên mặt đất bỏ lên, bồi tiểu tâm cùng hoàng cảnh đế nói một lát lời nói, mới từ càn thanh cung rời đi. Ra ngày tinh môn, Lư Hải rốt cuộc có thể buông một viên lâu huyền đã lâu tâm, đồng thời cáu giận cũng thượng trong lòng. Thái giám đều là không có con cháu căn, cái gì niệm tưởng cũng chưa, một chuyện nhỏ đều có thể làm cho bọn họ ghi hận hồi lâu, Huống chi là lần này thiếu chút nữa không muốn Lưu Hải mạng già, hắn ở trong lòng, là thật hận thượng lần này hố người của hắn, Lưu Hải có thể ở trong cung hốn như vậy năm, cũng là cái lão nhân tinh, trong cung cái gì nhiều nhất, tự nhiên là thái giám, làm thái giám đôi tổ tông bối nhi, Lưu Hải biết rất nhiều người khác không biết tin tức, Tự nhiên đối lần này ai hồ hắn trong lòng cũng có vài phần số, liền hiện giờ này hình thức, trừ bỏ trung cung một mạch còn có thể có ai, khi hai vị cũng thật thật là đỉnh đỉnh quý giá hảo chủ tử, hắn lư hải chính là cái hầu, hạ người nô tài, nhưng này hầu hạ người nô tài tại đây to như vậy tử cấm thành, trừ bỏ đương kim, hắn thật đúng là không sợ ai, cho hắn chờ. Vì thế, bên này về có người cố ý tưởng khơi mào nội vụ phủ, cùng tấn vương phủ mâu thuẫn sự còn không có ngừng nghỉ một khác đầu liền lại bắt đầu ồn ào huyên náo mà truyền thượng, nói lần này âm thầm tưởng chọn sự người là đại vương, đến nỗi vì sao là đại vương, còn không phải bởi vì hiện giờ xếp thứ tự so cao hoàng tử chung, liền thừa. Tam hoàng tử đại vương cùng ngũ hoàng tử tấn vương còn tính lập đến ổn, mà tấn vương có cái hảo nhi tử, đại vương không có. Đại vương kia toàn ra A cùng đại vương bản nhân giống nhau, đều là chút không xuất sắc, bang, một tiếng thanh thúy, ở đại vương phủ về nhà thăm bố mẹ đường trung vang lên, này đại để là đại vương từ trước tới nay nhất giận một lần, giận không riêng gì hắn bị bắt từ người sau tới rồi người trước, càng là bởi vì câu kia đều là chút không xuất sắc. Đại vương phủ đại công tử triệu diệp đứng ở phía dưới, hắn là đại vương trưởng tử, cũng là hoàng trưởng tôn. Này triệu diệp cơ hổ cùng đại vương là giống như một triệt tướng mạo, mặt chữ điền tế mục, huyền gan mũi, hậu môi, trời sinh một bộ hàm hậu thành thật diện mạo, đông dạng trầm mặc ít lời, cũng bởi vậy rõ ràng triệu tộ không phải hoàng trưởng tôn, ngược lại bị hắn cước được đằng trước. Triệu diệp đã đại hôn sinh con, hiện giờ liền nhi tử đều có, đại vương cũng là đương gia gia người, đại vương phủ ở xếp thứ tự thượng. Chứ bỏ đại vương bản nhân không chiếm trụ trường này một chữ, nhi tử là hoàng tôn bên trong hoàng trưởng tôn, tôn tử cũng là đạt được hạng nhất, nếu là thay đổi nhà khác trong phủ, còn không biết như thế nào đắc y cùng phong cảnh, đáng tiếc ở đại vương phủ trên người, liền nộn là phong ba không kinh, đại vương trước kia tự mãn ý đến chính mình điệu thấp chịu đựng, nhưng hắn vừa lúc cũng chán ghét nhất là loại này điệu, thấp chịu đựng, điệu thấp chịu đựng tựa hồ thành hắn ký hiệu. Dính ở trên người cả đời đều túm không xuống dưới Phụ vương bất giận Việc này rõ ràng là tấn vương phủ bên kia cố tình trả thù Ngài thật sự không cần như thế sinh khí Đại vương đem ánh mắt đầu chú ở trưởng tử trên người Hắn ánh mắt giống tựa dao nhỏ giống nhau Mang theo một loại gần như khắc nghiệt sắc bén Ẩn ẩn chung còn mang theo một loại ghét bỏ cùng chán ghét Triệu diệp phảng phất bị kim đâm giống Nhau, co rúng lại mà rũ mụ Đồ vô dụng Nếu không phải hắn không biết cố gắng, hắn gì đến nỗi bị đại ca đè ở trên đầu mấy chục tái, chính mình bị áp, là bởi vì chính mình sinh đến chậm, nhưng hắn rõ ràng là trưởng tử đích tôn, cố tình tranh không thắng triệu tổ. hiện giờ liền cái vài tuổi vật nhỏ đều tranh bất quá, lúc trước phụ hoàng bởi vì coi trọng triệu tộ, cho nên vẫn luôn bảo đại ca thái tử vị, hiện giờ lại đối tân vương phụ vật nhỏ như thế coi trọng, phụ hoàng có thể. Hay không bởi vì vật nhỏ này, mà khuynh hướng lập tấn vương vì chữ quân, nếu bằng không phía trước có triều thần thỉnh tấu lập hắn vì chữ quân, phụ hoàng vì sao vẫn luôn tránh mà không nói, tưởng tượng đến này đó, đại vương lại đứng ngồi không yên lên, xem ra hắn đến nỗ lực hơn, thế tất muốn đem chuyện này làm được thật chỗ, cũng là quảng Tây bên kia sự phát có chút không vừa khéo, cố tình đuổi tại đây loại thời điểm nháo như vậy một hồi, đồng thời đại vương lại nghĩ đến. Chính mình ở quảng Tây bên kia thiệt hại, những người đó nhưng đều là, chính mình nhiều năm qua trăm phương ngàn kế một chút xếp vào quá khứ, lại không nghĩ rằng một lần đã bị một lưới bắt hết. Nếu có phải hay không hắn trước tiên đều có bố trí, lại tráng sĩ đoạn cổ tay đến rất nhanh, không chừng đem chính mình cũng liên lụy đi vào, đi xuống đi, người tức không biết cố gắng, phải hảo hảo đem triệt nhi dạy ra tới. Triệt nhi là triệu diệp trưởng tử, cũng là đại vương trưởng. Tôn, là, lại đến một năm trừ tịch Gia Yến, bất đồng với năm trước, năm nay Gia Yến lại là quạnh quẽ không ít, An Vương, Vĩnh Vương bị giam cầm, Khánh Vương bị phái đi thủ Hoàng Lăng, tám vị thành niên hoàng tử chỉ còn năm cái, thiếu tam đại gia đình người, Gia Yến thượng tự nhiên quạnh quẽ rất nhiều, cho dù lỗ Vương cùng Ngô Vương hai người đã tận lực điều hòa không khí, hoàng cảnh đế vẫn là khó nén hưu quạnh thần thái, cũng là gần nhất trong triều đình sự vụ quá nhiều. Tới gần cửa ải cuối năm đều còn không ngừng nghỉ, Quảng Tây bên kia càng đi hạ cha càng là làm nhân tâm giật mình, rõ ràng đã phong tỉ, hôm nay ban ngày Hoàng Cảnh Đế còn ở Càn Thanh Cung đã phát tràng giận, này trong đó liên lụy bao nhiêu người thả không để cập tới, bởi vì một cái Quảng Tây cả chiều khó an, mà Hoàng Cảnh Đế trung quy là thượng tuổi, rõ ràng năm trước ra yến cảnh tượng còn ở trước mắt, mới qua một năm, tóc của hắn lại là lại trắng rất nhiều, bối cung càng. Thêm gù lưng, tính tình cũng càng thêm táo bảo, một hồi ra yến ăn đến là trong lòng run sợ. Tiệc xong, từng người ra cung hồi phủ, mà ngày mai chính là tân một năm, tân một năm, mọi việc phồn đa, mùng một mồng một Tết đại triều hội, cập trong ngoài mệnh phụ vào cung triều hạ, sơ nhị đến sơ năm lệ thường là khắp nơi chúc Tết ăn năm rượu, tới rồi sơ sáu, các nơi phủ bộ nha môn khai ấn, nên thượng triều thượng triều. Nên đi điểm mão điểm mão, bất quá tại đây tháng riêng, cơ hồ, không có việc gì, bất quá đi ngang qua sân khấu, tới rồi sơ mới bắt đầu, lại phải vì Tết Hoa đang chuẩn bị, trận này tuổi tác thưa thức muốn tới quá song tháng riêng mới có thể tính bãi, thời gian tiến vào hai tháng, mà hoàng cảnh ba mươi năm hai tháng, chú định là hỗn loạn, không biết từ khi nào bắt đầu, trên chiều đình thỉnh tâu sớm lập chữ quân thanh âm càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn. Cho đến tụ tập thành từng luồng tiếng gầm, biến thành một đạo nước lũ, thổi quét. Toàn bộ triều đình, khởi điểm Hoàng Cảnh Đế là không đáng đáp lại, nói nhiều đó là tạm thời không vội. Đáng tiếc này đó các triều thần tựa như tiêm máu gà cũng tựa, chỉ kém đuổi theo Hoàng Cảnh Đế góp lời. Trên triều đình mỗi ngày không khí đều thực khẩn trương, Hoàng Cảnh Đế tính tình càng ngày càng táo bạo, có mấy tên quan viên đều bị thưởng đình trượng, trong lúc nhất thời triều giã trên dưới ghé mắt, nghị luận sôi nổi. Sự tình càng ngày càng nghiêm trọng, một ngày lâm, chiều, có mấy tên lão thần đương chiều cởi quan mũ quan phục, liều chết tiên dán. hoàng cảnh đế rốt cuộc không thể không đối mặt chuyện này, hắn làm các đại thần mỗi người phát biểu ý kiến của mình, tiến cử một vị phẩm đức kiêm cụ hoàng tử vì chữ quân, từ đây mở ra trong triều đình trong khi nửa năm lâu hỗn loạn, hiện giờ trên triều đình lấy tiến cử đại vương thanh âm nhất vang dội, đại vương chính là Trung Cung sở ra. Lại là phù hợp tình huống nhất lớn tuổi một vị hoàng tử, nhưng đại vương không đủ chỗ cũng là phi thường rõ ràng, đó chính là quá mức trung dung, không có một chỗ có thể lấy ra tới nói, luận hiền đức, hắn không bằng an vương, luận bác học đa tài, hắn không bằng vĩnh vương, luận văn võ toàn tài, sự sự quyết đoán, hắn không bằng tấn vương, thậm chí liền lỗ vương đều có có thể lấy ra tới nói sở trường, nhưng cố tình đại vương không có, chính là bởi vì cái này. Trên triều đình phản đối triều thần cũng là rất nhiều, mà đúng lúc này, hợp, với trình diễn mấy gia tuồng, đầu tiên là An Vương khắc viết tự khởi tố tưởng niệm chi tình, không ngừng hướng trong cung đệ lời nói thỉnh cầu có thể tiến cung xem một cái phụ hoàng, hoàng cảnh đế niệm ở phụ tử tình cảm thượng, triệu An Vương tiến cung, phụ tử hai người ở càn thanh cung xúc đầu hối trường đàm một phen, An Vương bởi vậy bị bỏ lệnh cấm, đi theo không bao lâu, Vĩnh Vương cũng có học có dạng. Hắn đại để cũng rõ ràng chính mình không dưới tàn nhẫn tay, hoàng cảnh, đế là sẽ không tha hắn ra tới, toại náo loạn một hồi bệnh nguy kịch, cuối cùng cũng được đến hiểu biết cấm, vốn dị an vương cùng vĩnh vương đã sớm vào tràng, chỉ là hai người bị giam cầm, bên ngoài thượng duy trì hai người chiều thần ít ỏi không có mấy, hiện giờ hai người hao hết tâm tư ra tới, tất nhiên là chỉnh hợp sở hữu thế lực bắt đầu cùng đại vương cuộc đua. Kỳ thật tiền triều hậu cung đều rõ ràng hoàng cảnh đệ y tứ, chính là muốn nhìn mấy đứa con trai đấu, nhưng hôm nay dưới loại tình huống này, đã không có vài người có thể ngồi được, thật làm đại vương thực hiện được, này một quỳ xuống đi chính là đời đời con cháu, thậm chí liền lỗ vương cùng ngô vương đều nhịn không được trộn lẫn tiến vào, duy nhất có thể ngồi được đại đệ cũng chỉ có tấn vương cái này quái thai, trên triều đình tiến cử tấn vương đại thần. Cũng không phải không có, thậm chí không ít, đáng tiếc loạn thành năm bè bảy mảng, căn bản hình thành không được khí hậu, còn không, có mở đầu đã bị mấy phương cùng công chi bao phủ, thời tiết dần dần nhiệt lên, lại là một năm thử hạ tiến đến, mà hiện giờ triều đình cũng tựa như một nồi đã thiêu lăn nhiệt du, không biết khi nào liền sẽ nổ tung nồi, liền tại đây vào đầu, hoàng cảnh đế choáng váng chi chứng phạm vào, chỉ có thể tạm thời hưu triều. Chúng các hoàng tử từng cái tới càn thanh cung hầu bệnh Kỳ thật cái gọi là hầu bệnh Bất quá chính là ở bên cạnh nhìn bọn thái giám cung nữ hầu hạ chén thuốc Lại Hỏi han ân cần vài tiếng Hoàng cảnh đế bên người nhiều người như vậy Cũng không cần phải mấy đứa con trai tự mình hầu hạ Tiểu bảo mỗi ngày đều sẽ tới Có đôi khi là thừa dịp giờ ngọ nghỉ ngơi là lúc Có đôi khi là thượng thư phòng hạ học Hắn hiện giờ xuất nhập càn thanh cung tựa như nhà mình hậu viện Đặc biệt hắn tuổi tác tiểu, có đôi khi không cần thông báo liền đi vào, hoàng ra ra, ngươi không cần xem tấu trương, hảo hảo nghỉ ngơi, này đó tấu trương liền tính không, xem, cũng sẽ không chạy trốn, tiểu bảo vừa đi tiến vào, liền thấy hoàng cảnh đế ngồi ở trên giường đất, trên đùi xây cất một tầng minh hoàng sắc lụa mặt trăn, chính dựa vào chỗ tựa lưng thượng xem tấu trương, trước mặt hắn bày trương tiểu giường đất bàn. Mặt trên thả một chồng tấu trương, cùng bút son nhiên mực chờ vật, thường thường còn chấp bút ở tấu trương thượng phê duyệt, ngươi đã đến rồi, cơm chưa dùng qua, hoàng cảnh đế hỏi một đằng trả lời một nẻo, tôn nhì ở, thượng thư phòng dùng qua, hoàng ra ra dùng qua không, chậm không ăn uống, giọng nói còn không có rơi xuống, tiểu bảo liền chính mình bò lên trên giường đất tới, đem hoàng cảnh đế trước mặt tấu trương bao quát toàn bộ ôm vào trong ngực. Vừa vận Lý Đức Toàn thò qua tới phải cho tiểu bảo cởi giày, hắn thuận thế liền đem tấu trương đều đưa cho Lý Đức Toàn, hoàng ra gia, gia ngươi vẫn là chưa dùng cơm chưa, này đó tấu trương liền không nhìn, một mặt nói, hắn còn một mặt, đem hoàng cảnh đế bút son cùng nghiên mực đều lấy mất, tiểu dường đất bàn dây lát đã bị hắn thu thập đến sạch sẽ, Lý Đức Toàn cũng là cái có nhãn lực giới nhi, thực mau khiến cho người bưng tới trà cùng điểm tâm. Chiếm cứ kia trương tiểu giường đất bàn, hoàng cảnh đế chỉ phải bất đắc dĩ mà dựa trở về, cười mắng, ngươi nhưng thật ra theo ở phía sau rất nhanh, lão nô cũng là đau lòng bệ hạ, liền cùng sâm công tử lời nói giống nhau, này đó tấu trương một ngày hai ngày không, xem, cũng sẽ không giải quá chân chạy trốn, lại vô dụng còn có văn hoa điện những cái đó các lão nhóm, có bọn họ nhìn triều đình sẽ không sinh nhiễu loạn, bệ hạ hiện giờ vẫn là lấy dưỡng hảo long thể là chủ. Được rồi, đừng đi theo chấm mặt sau nhắc mãi, đi làm người bãi thiện, tiểu bảo cùng chấm cùng lại dùng chút, ngự thiện thực mau liền đề tới, hiện giờ hoàng cảnh đế long thể ốm bệnh nhẹ, đương có thể thanh đạm đồ ăn là chủ, mỡ lợn đại huân vị trọng giả một mực không được. Ăn, nhưng cố tình hoàng cảnh đế là cái khẩu vị nặng, không ăn mấy khẩu, liền lửa chiếc đũa, bệ hạ, ngài vẫn là lại dùng chút đi, hoàng cảnh đế chỉ là lắc đầu. Tiểu bảo vốn dĩ liền ăn thật sự no, đi theo lại ăn một lát đồ ăn, cho nên này ngự thiện cơ hồ là không như thế nào độc, liền lại bị nâng đi xuống, cha ngươi gần nhất ở vội gì, có trận không gặp hắn tiến cung, hoàng gia gia ngươi đã quên, cha ta ở tu Tây Uyển A, hoàng cảnh đế lúc này mới nhớ tới việc này, tấn. Vương hiện giờ chính lãnh người ở tu Tây Uyển, nhắc tới này Tây Uyển phải nói nói, nơi đây chính là hoàng gia tránh nóng du ngoạn nơi. Sớm tại Tiền Triều là lúc liền có nơi này, láng giềng gần Tử Cấm Thành, từ Tây Hoa Môn đi ra ngoài chính là Tiền Triều vì phong phú hoàng gia lâm viên cảnh quan, đào Nam Hải tụ tập trung Hải Bắc Hải, gọi Trung Hồ Thái Dịch, lại ở Hồ Thái Dịch thượng xây cất doanh đài, lại danh Tiểu Bồng Lai, này ven bờ xây cất đông đảo lầu các đình đài, hoa, lệ cung điện, núi đá hoa cỏ rượu tuyệt, thủy thiên một màu mê người. Kim Bích Huy Hoàng, bàng thủy mà cư, không giống ở nhân gian. Hoàng Cảnh Đế tuổi trẻ lúc ấy thích nhất ở Tây Uyển tránh nóng, sau lại thượng tuổi, tinh lực không thịnh, liền chậm rãi đi đến thiếu. Này Tây Uyển ít nói cũng có mười mấy năm không tu qua, vẫn luôn nói muốn tu, luôn là đề không thượng nhật trình. Năm đầu là lúc Hoàng Cảnh Đế đề ra một câu, này sai sự đã bị tấn vương cấp lãnh, cho nên gần nhất Trong khoảng thời gian này, bên ngoài nhân nghị chữ việc tranh đến hừng hực khí thế, tấn vương lại là ở tiểu bồng lai làm hằng thế ngoại thần tiên, làm hắn tu đi, yên lặng, không nhao tâm, nghe hoàng cảnh đế nói như vậy, tiểu bảo ánh mắt lòe loé cười tùng tìm nói, cha nói, tiểu bồng lai thực mau liền sửa được rồi, đến lúc đó hoàng gia gia có thể dịch đến mặt trên đi dưỡng bệnh, hoàng cảnh đế cười tùng tìm, hành, đến lúc đó hoàng gia gia mang theo tiểu bảo cùng đi trụ đoạn, Thời gian, kia Hoàng Gia Gia giữ lời nói, Tôn Nhi còn không có gặp qua bồng lai là bộ dáng gì, Hoàng Gia Gia giữ lời nói, đáng tiếc Hoàng Cảnh Đế Trung Quy là nói lỡ, đều nghĩ hắn trận này bệnh cũng chính là dưỡng chút thời gian sự tình, rốt cuộc Hoàng Cảnh Đế choáng váng chi chứng cũng không phải một ngày hai ngày, vẫn luôn bảo dưỡng đến khá tốt, nhưng đột nhiên Hoàng Cảnh Đế liền đổ, trong cung truyền lời ra tới nói Hoàng Cảnh Đế đổ, Tiểu Bảo còn không tin, bởi vì... Hắn hôm qua mới thấy qua hoàng ra ra, tuy tinh thần kém chút, nhưng khí sắc nhưng không làm giả như thế nào lại đột nhiên đổ, rốt cuộc là loại nào đảo phát. Tấn vương không kịp hỏi nhiều, vội vội vàng vàng mang theo giao nương cùng tiểu bảo vào cung, nhị bảo không có mang, nhị bảo hiện giờ còn nhỏ, tiến một chuyến cung cũng không có phương tiện. Tấn vương một nhà đến lúc đó, càn thanh cung một mảnh mưa rầm dày đặc, không riêng ngụy hoàng hậu ở, mấy vị địa vị cao phân cát Phi tần đều ở, mà các vương phủ cũng thu được tin tức sôi nổi tìm đến, đem càn thanh cung điện thờ phụ chiếm được là tràn đầy, thái y viện người cung ở, từ viện sử mang theo vài tên thái y chính vì hoàng cảnh đế bắt mạch. Tiền hiền phi khóc đến giống cái lệ nhân dường như, bệ hạ như thế nào lại đột nhiên ngã xuống, phía trước rõ ràng hảo hảo, chính là, hôm qua chiêu tuệ còn tới cấp bệ hạ thỉnh an, tần thiếp gặp qua bệ hạ, bệ hạ khí sắc thực hảo, còn nói quá hai ngày liền. Sẽ phục chiều, nói chuyện chính là Khang Tần, nàng cũng khóc như hoa lê dính hạt mưa, thậm chí thống khổ, chiêu tuệ công chúa là từ Khang Tần sở ra một vị công chúa, từ khi hoàng cảnh đế long thể ôm bệnh nhẹ, này những hoàng tử các công chúa cơ hồ mỗi ngày đều có tới càn thanh cung, chiêu tuệ công chúa cực đến hoàng cảnh đế sủng ái, cho nên việc này đại gia cũng đều biết, tần thiếp cùng lệ quý nhân. Dĩnh quý nhân cùng ở chữ Tú Cung, hôm qua cầm đèn là lúc, lệ quý nhân cùng, dĩnh quý nhân giống như đã tới càn thanh cung, mãi cho đến canh hai thiên nhân mới trở về, bên cạnh đứng một cái gọi là đào quý nhân nhỏ giọng nói, nàng thanh âm tuy nhỏ, nhưng không chịu nổi có người mắt sắc nhĩ minh, khang tần sau khi nghe thấy, vẻ mặt khiếp sợ bộ dáng, đào quý nhân ngươi nói cái gì, lệ quý nhân cùng dĩnh quý nhân tối hôm qua đã tới càn thanh cung. Đào quý nhân bị khang tần bộ dáng dọa sợ, lạnh run xúc xúc nói, tần thiếp sở dĩ sẽ biết, cũng là nghe, phía dưới bọn nô tỳ nói, nói gì đó, lệ quý nhân cùng dĩnh quý nhân cung ở, vừa thấy có người dính líu chính mình, vội đứng ra nói chuyện, đào quý nhân ngươi đừng ngậm máu phun người, ăn nói bừa bãi, này lệ quý nhân cùng dĩnh quý nhân chính là một đôi song sinh hoa, lớn lên là kiều tiểu vũ mị tỷ muội hai người tựa như một cái khuôn mẫu khắc ra tới cũng tựa nếu là hai người không chính mình cho thấy thân phận người bình thường là phân không rõ ai là tỷ tỷ ai là muội muội nàng hai người chính là hoàng cảnh đế gần một năm tới tân sủng ở trong cung thập phần có thể diện nhưng tại hậu cung từ xưa giờ đã như vậy người khác được sủng ái chính mình tự nhiên bị phân mỏng sủng ái đặc biệt hoàng cảnh đế thượng tuổi cũng không bằng sớm chút năm long mã tinh thần Cho nên sau lưng không ít có người mắng này lệ quý nhân cùng dĩnh quý nhân, mắng các nàng là đối hồ mị tử, không đến đào không bệ hạ thân mình, mắng về mắng, không chịu nổi bệ hạ. Sùng, đặc biệt lệ quý nhân cùng dĩnh quý nhân sẽ nịnh bợ ngụy hoàng hậu cũng đối hai người pha nhìn với con mắt khác, hai người tại hậu cung bên trong càng là nổi bật không người có thể cập. Bất quá đây cũng là tương đối hoàng cảnh đế chưa long thể ôm bệnh nhẹ là lục biết gió bệ hạ ôm bệnh nhẹ còn dám sử chút hồ mị tử thuật câu lấy bệ hạ, đó chính là ý đồ họa loạn xa tắc, cho nên Khang Tần mới có thể như thế tức giận. Khang Tần nhìn tiền hiền phi liếc mắt một cái, phương cả, giận nói, hai người các ngươi tới nói nói, các ngươi là khi nào nhập càn thanh cung, lại là khi nào hồi chữ tú cung, tỷ mọi hai người liếc nhau, từ tỷ tỷ lệ quý nhân nói, mong rằng Khang Tần tỷ tỷ minh dám, ngàn vạn chớ nghe kia có chút người loạn bát nước bẩn, Tỷ muội ta hai người tối hôm qua là đã tới Càn Thanh cung, lại là chỉ bồi bệ hạ nói nói mấy câu, trăm triệu không có kia có chút người ta nói lưu đến canh hai mới hồi. Dĩnh quý nhân cũng nói, chính là kia có, chút người chính mình lâu không được thấy mặt rồng, liền ghen ghét người khác được sủng ái, ngày thường liền thích lén nói chút không ảnh chuyện này, hướng tỷ muội ta hai người trên người bát ngước bẩn, chúng ta đáng thương nàng một người cô lâu rồi. Đầu óc sinh bệnh, không cùng nàng xó đo, nàng đảo càng thêm bừa bãi lên, này dĩnh quý nhân cũng là ngoài miệng khắc nghiệt này phiên chỉ cây dâu mà mắng cây hòe đi ra ngoài, rõ ràng thấy kia đảo quý nhân trắng nõn mặt đỏ lên, lên, kỳ thật dĩnh quý nhân nói cũng không sai, cùng ở một chỗ cung thất hạ, này hai cái là thịnh sùng vô song, này một cái là nhiều năm không thấy mưa móc, hiểu ý lý thất hành cũng là bình thường, ta ngày thường là ghen ghét hai người các ngươi được sủng ái nhưng ta cũng không sẽ lấy loại chuyện này nói bậy. Hôm qua ta nha đầu tú phương chính là tận mắt nhìn thấy hai người các ngươi lén lút từ bên ngoài trở về. Nếu các ngươi nói các ngươi không phải ở càn thanh cung kia đi nơi nào nên không phải là cùng cái nào thị vệ hẹn hò đi. Dĩnh quý nhân trên mặt hiện lên một mặt trột dạ trách mắng, ngươi nha đầu nói gặp qua ta hai người từ bên ngoài lén lút trở về. Ta nhà đầu còn gặp qua ngươi cùng khuya khoát lén lút trở về, kê tiếp nói, bị tiền hiền phi đột nhiên hạ lệnh đem hai người bắt lấy đánh gãy. Đào quý nhân cũng là trong cung lão nhân, tự nhiên phân đến nặng nhẹ, cái gì có thể nói cái gì không thể nói, bệ hạ đột nhiên bệnh nặng, vì phủ sạch hiểm khích. Hai vị quý nhân vẫn là thành thành thật thật đi xuống đem nói rõ ràng, nếu là bổn phi trách lầm hai người các ngươi, là khi tất nhiên tự mình bồi tội nếu không phải một đám thái giám cung nữ vây quanh đi lên, đem dĩnh quý nhân cùng lệ quý nhân ra bên ngoài túm đi, hai người sợ tới mức hoa dung thất sắc, cũng bất chấp cùng người đấu võ mồm ra, một cái khóc lóc kể lệ kêu oan, một cái mắng đào quý nhân mưu hại, còn gọi hoàng hậu nương nương, ngụy hoàng, hậu mang theo vài vị thái y từ bên trong đi ra, trách mắng, nháo cái gì, bệ hạ đều như vậy, còn làm ầm ý, dĩnh quý nhân tránh thoát thái giám kiềm chế khóc như hoa lê dính hạt mưa mà nhào vào hoàng hậu bên chân hoàng hậu nương nương cứu mạng a kia đào quý nhân vu tội ta cùng tỷ tỷ hiền phi nương nương muốn bắt chúng ta đi hỏi chuyện tần thiếp hai người oan uổng hoàng hậu nương nương cứu mạng ngụy hoàng hậu nhìn về phía tiền hiền phi ấn đường nhíu lại hiền phi đây là làm chi hiện giờ đã đủ rối loạn này dĩnh quý nhân cùng lệ quý nhân tố đến bệ hạ sùng ái bệ hạ này còn chưa thế nào Sao liền cầm hai vị này quý nhân động khởi đao tới, này mu khấu đến có chút đại, ngụy Hoàng hậu nói rõ ràng chính là ý có điều chỉ, nói tiền hiền phi đô kỵ lệ quý nhân tỷ mỗi hai người, nhân cơ hội diệt trừ dị kỷ. Đặc biệt hậu cung từ trước đến nay lấy Hoàng hậu vi tôn, trăm triệu không tới phiên hiền phi tới khoa tay múa chân, tiền hiền phi cắn chặt, răng, đang muốn nói cái gì, an vương từ bên cạnh đi ra, theo lý thuyết. Phụ hoàng hậu cung việc, không tới phiên mấy đứa con trai nói xen vào, nhưng phụ hoàng bệnh đến kỳ quặc, đã có sở nghi ngờ, vẫn là hỏi rõ ràng hảo, phụ hoàng long thể quan hệ giang sơn xã tắc, nếu là có người nào bởi vì bản thân chi tư tai họa phụ hoàng long thể, mấy đứa con trai tất nhiên sẽ không giả câm vờ điếc. Huệ vương mở to một đôi vẩn đục đôi mắt, ở bên cạnh suy nói, ngươi xem như cộng hành. Nào, ngươi lời này ý tứ chỉ mẫu hậu bao che này hai cái tiểu quý nhân, An Vương cười như không cười, bổn Vương cũng không dám như thế vọng ngôn, bất quá có chút nghi hoặc vẫn là hỏi rõ ràng hảo, thấy Huệ Vương lại tưởng nói chuyện, An Vương nhìn nhìn bên cạnh Lập Vĩnh Vương, Tấn Vương, Lỗ Vương đám người, nói vậy vài vị đệ đệ đều tưởng biết rõ ràng cái này nghi vấn đi, kỳ thật hiện giờ tình huống phi thường rõ ràng, tiền hiền phi cùng An Vương mẫu tử hoài nghi có phải. Hay không trung cung một hệ có phải hay không ngầm động cái gì tay chân, tài trí sự hoàng cảnh đế đột nhiên bệnh nặng, nếu là không có nảy lệ quý nhân tỷ muội hai người sự cũng liền bãi, nếu đã xảy ra loại sự tình này, tự nhiên muốn mượn cơ hội phát tác một phen, tuy là này lệ quý nhân dĩnh quý nhân nhìn như ai cũng không có phụ thuộc, nhưng ai dám nói hai người sau lưng sẽ không có người, đặc biệt ngày thường hoàng hậu cũng coi như cấp hai người thể diện, nếu thật là nghe. Theo hoàng hậu chi mệnh, làm ra cái chuyện gì tới, ai cũng không dám nói, ngụy hoàng hậu mặt tức giận đến trắng bệch, nhìn chung quanh trong điện mọi người, tuy trước mắt chỉ là tiền hiền phi mẫu tử hai người nói lời nói, có thể thấy được tình hình này, rõ ràng có như vậy nghi vấn không ngừng tiền hiền phi mẫu tử hai người, nàng than một ngụ, bãi bãi bãi, vốn dĩ bổn cung không nghĩ đem việc này nháo đại, chỉ nghĩ trong lén lút xử trí còn chưa tính, rốt của việc này quan. Khác ngươi phụ hoàng thanh danh, vừa vận tiêu viện sự cùng vài vị thái y cung ở, thừa dịp đem việc này nói rõ ràng, cũng miễn cho bổn cung trống rỗng lưng đeo không bạch chi danh, ngụy hoàng hậu lời này nói được, nhưng thật ra làm người hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống, bất quá nảng nếu nói như vậy, tự nhiên có người nguyện nghe kỹ càng, một đám người cũng không dịch địa phương, chính là đem không liên quan người chờ cập một ít không quan trọng, người đều thỉnh đi ra ngoài. Chư vương cùng ngày vương phi đều ở, phi tần bên trong chỉ trừa tiền hiền phi, khang tần cập lệ quý nhân dĩnh quý nhân, thái y viện còn lại là tiêu viện sử cùng hai vị đức cao vọng trọng thái y, rốt cuộc bọn họ là thái y, hoàng cảnh đế thân mình ngày thường lại là bọn họ chăm sóc, tiêu viện sử, vẫn là ngươi tới nói đi, miễn cho làm người nghĩ lầm bổn cung từ giữa làm cái gì, tiền hiền phi cười đến giả mù sa mưa, cười làm lành nói, hoàng hậu. Nương nương ngài cũng đừng nóng giận, thiếp thân cùng an vương điện hạ cũng là quan tâm bệ hạ duyên cớ, ngài nhưng ngàn vạn đừng hiểu lầm, ai chẳng biết chúng ta hoàng hậu nương nương mẫu nghi thiên hạ, vì nữ tử chi gương tốt, nhất khoan dung rộng lượng bất quá, ngụy hoàng hậu sắc mặt cũng không đẹp, thậm chí có chút mệt mỏi, rất là không kiên nhẫn nhìn tiền hiền phi liếc mắt một cái, không cần ngươi tới khen bổn cung, bổn cung khoan dung không khoan dung, rộng lượng không. Rộng lượng, không phải ngươi tiền hiền phi một người nhưng luận đạo, tiền hiền phi sắc mặt tức khắc xấu hổ lên, lại không biết vì sao ẩn nhẫn đi xuống, ngụy hoàng hậu lại nói, tiêu viện sử, ngươi đem các ngươi thái y viện khám ra kết quả nói cho bọn họ, cung miễn cho bọn họ đều cho rằng bổn cung ở bên trong làm cái gì, lý đức toàn đâu. Ngươi là bệ hạ người, mặt khác liền từ ngươi bổ toàn, này, tiêu viện sử cùng bên cạnh Lý Đức Toàn đều mặt lộ vẻ vẻ khó xử, nhưng đầu, chú ở hai người trên người ánh mắt thật sự quá nhiều, đại để cũng biết việc này là dấu không đi xuống, hai người liếc nhau, từ tiêu viện sử trước nói, nguyên lai hoàng cảnh đế, lần này ngã xuống thật đúng là cùng hắn bệnh cũ không có gì quan hệ, kỳ thật cũng là có một chút quan hệ, nhưng không phải nguyên nhân chính. Lệ quý nhân dĩnh quý nhân tới càn thanh cung cũng là thật sự, này hai tiểu quý nhân đại để cũng là tưởng bác thánh sùng, nghe nói hoàng cảnh đế hai ngày này khá, hơn nhiều, liền chủ động tới càn thanh cung cầu kiến, hoàng cảnh đế sai người kêu các nàng tiến vào, vốn dĩ chỉ là bồi nói hai câu lời nói, ai ngờ cũng không biết là hoàng cảnh đế, long tính quá độ vẫn là hai cái tiểu quý nhân cố tình câu dẫn, thế nhưng liền ở tây noãn các thừa khởi mưa móc tới. Bệ hạ lâm hạnh phi tử, bọn nô tài tự nhiên phải về tránh, liền Lý Đức Toàn đều đến tránh đi đến bên ngoài thủ, cho nên cụ thể tình huống rốt cuộc là thế nào không ai biết, chỉ biết là, hai cái quý nhân mặt sau ra tới, Hoàng Cảnh Đế đã ngủ hạ, mà phát hiện Hoàng Cảnh Đế không đúng, vẫn là Lý Đức Toàn thấy Hoàng Cảnh Đế ban đêm vẫn luôn không tỉnh quá, dựa theo lệ thường, Hoàng Cảnh Đế ban đêm sẽ kêu lên mấy lần nước trà, lúc này mới phát hiện Hoàng Cảnh Đế tình huống không tốt. Kêu thái y viện người, thái y viện đều kinh động, tự nhiên kinh động hậu cung, vốn dĩ ngụy hoàng hậu không tính toán thông chi vài vị hoàng tử, chỉ là sai người đem huệ vương cùng đại. Vương thỉnh tới, nhưng tiền hiền phi từ giữa chặn ngang một chân, mới có cửa cung mới vừa khai chư vương liền tể tụ càn thanh, cung này một vở diễn mã, cho nên nói phía trước tiền hiền phi cố tình diễn đến kia ra, cũng không phải không có căn cứ cùng nguyên do. Đương nhiên lời này tiêu viện sử cùng Lý Đức Toàn đều không có đề, bất quá là mọi người chính mình phân tích ra tới, trên thực tế cũng xác thật như thế, nếu không phải tiền hiền phi cùng An Vương ý đồ giảo hợp nước đục. Tân Vương, Lỗ Vương chờ, đại đề không nhanh như vậy có thể biết được tin tức này, mà Hoàng Cảnh Đế hiện giờ tình huống thật không tốt, tiêu viện sử nói kia một bộ y lý người khác cũng nghe không rõ, chỉ biết là Hoàng Cảnh Đế nếu là có thể tỉnh lại còn hào. Nếu là tỉnh không tới khả năng liền không được, dù sao cũng là thượng tuổi người, mà tỉnh lại nói, não trùng do khả năng tính cũng rất lớn, nghe xong này hết thảy sau, toàn bộ trong điện đều lâm vào một mảnh yên tĩnh. Triều nói như vậy, là này hai cái tiểu quý nhân hại phụ hoàng, lỗ vương thình lình toát ra một câu, kia vì sao mẫu hậu thế nhưng không xử trí hai người, nói chuyện sự ngô vương, nói xuất khẩu mới ý thức được chính mình phạm xuẩn, chuyện lớn như vậy. Tự nhiên là trước tăng cường hoàng cảnh đế long thể, khi hai người cũng chạy không thoát, tự nhiên là muốn xử trí, nhưng nếu là bổn cung lén xử trí, không phải đang ngồi thật tiền hiền phi cùng an vương lý do thoái thác, cho, nên vẫn là bọn người tới lại nghị chuyện này, Ngụy hoàng hậu khẩu khí lạnh lùng, có thể là bởi vì hoàng cảnh đế là loại này lệnh người lên an ốm đau, làm nàng cảm thấy hết sức không có mặt mũi, hơn nữa phía trước tiền hiền phi ngấm ngầm hại người. Làm nàng thập phần phẫn nộ, cho nên hôm nay ngụy Hoàng hậu phong cách đột biến, một chút đều không có phía trước khoan dung cùng rộng lượng, nhưng đổi niệm tưởng tưởng, nếu là vị nào làm chính thê đụng tới loại sự tình này, chỉ sợ, đều không có cái gì sắc mặt tốt. Đứng ở tấn vương bên người giao nương lòng có xúc động, nàng trong tay nắm tiểu bảo, bên người đứng tấn vương, từ đầu đến cuối, một nhà ba người đều không có nói bất luận cái gì lời nói, chỉ là nghe. Lệ quý nhân cùng dĩnh quý nhân sợ tới mức cả người nhũn ra ngã trên mặt đất, khóc đến khóc không thành tiếng, trong miệng liên tục xin khoan dung, nhưng như cũ làm ngụy hoàng hậu sai người kéo đi xuống, không ra dự kiến, hai người kết cục sẽ không. Hảo, dù sao cũng chính là lụa trắng cùng cưu rượu tự chọn, đây là trong cung nhất quán xử trí người phương pháp, tiền hiền phi nhưng thật ra muốn ngăn, lại không biết vì sao muốn nói lại thôi, hiện giờ hoàng hậu đứng ở đại thế giới tình huống. Nói cái gì đều đem bất lợi tự thân, nghiêm trọng chút bị người khấu cái ý đồ bôi nhọ chụp mũ, cũng không phải không có khả năng, rốt cuộc hoàng hậu chính là trung cung hoàng hậu, nếu là hoàng cảnh đế có bất chắc gì, nàng chính là này, trong cung lớn nhất người, mặc kệ cái nào hoàng tử thượng vị, đều đến tôn nàng kính nàng, bao gồm hậu cung phi tần cũng là... Lúc sau mọi người lại liền cấp hoàng cảnh đế, hầu bệnh việc tiến hành rồi một phen thương nhị, nghị ngụy hoàng hậu cũng vẫn chưa ngăn đón, mấy cái hoàng tử như thế nào nghị, nàng liền như thế nào mặc kệ nó, trong lúc này lại là một phen lời nói sắc bén, ai cũng không biết hoàng cảnh đế khi nào tỉnh, tự nhiên tưởng bài trừ dị kỷ, thể hiện tự thân, cho nên việc này như thế nào nghị, đều có người không hài lòng, cuối cùng vẫn là lỗ vương gia chủ ý. Nói hai cái hoàng tử một đi chung, mỗi ngày một vòng đổi, hai vị này hoàng tử đi chung chi ngôn, tự nhiên là nhằm vào trung cung một mạch, kỳ thật hiện tại đại gia sợ nhất chính là trung cung sẽ từ giữa động tay chân, rốt cuộc Ngụy Hoàng hậu tại đây, nàng cầm giữ hậu cung, liền chiếm cư lớn nhất ưu thế, hôm nay liền từ Huệ Vương cùng Vĩnh Vương thủ, ngày mai còn lại là An Vương cùng đại Vương, đến nỗi những người khác, đều mệt đến không nhẹ, liền có thể ra cung hồi phục. Có lẽ sự tình cũng không có đại gia đoán trước như vậy nghiêm trọng, rốt cuộc hoàng cảnh đế long thể, ai cũng nói không chừng là như thế nào, tấn vương mang theo giao nương cùng tiểu bảo ra càn thanh cung, tuy là đã sớm tới rồi thượng thư phòng đi học thời gian, nhưng hôm nay loại tình huống này chỉ sợ không ai sẽ đi thượng thư phòng, bất quá tiểu bảo vẫn là làm người đi thượng thư phòng nơi, đó cùng sư phó tố cáo giả, giao nương có chút lo lắng sốt ruột, nàng liền tính lại như thế nào bổn. Này trong chốc lát thời gian cũng nhìn ra quá nhiều lời nói sắc bén, khắc nơi cho nhau nghiền cán, cho nhau nhằm vào, cho nhau không tín nhiệm, bất quá là hầu bệnh, là có thể diễn xuất nhiều như vậy đa dạng tới. Nàng nhìn Tấn Vương liếc mắt một cái, điện hạ, thật sự không có việc gì sao, ta như thế nào tổng cảm thấy giống như muốn xảy ra chuyện gì giống nhau, sẽ không xảy ra. Chuyện, ngươi đừng lo lắng, nói là nói như vậy, trở lại Tấn Vương phủ sau. Giao nương nghĩ người một nhà đều không có dùng đồ ăn sáng, lại lăn lộn lâu như vậy, làm phòng bếp nhỏ làm thiện mang lên, tấn vương lại cơ hồ không nhúc nhích mấy chiếc đũa, hắn nhưng thật ra bồi giao nương cùng tiểu bảo đem thiện dùng xong, mới gác xuống chiếc đũa, nhưng giao nương cùng hắn ở bên nhau lâu như vậy, lại thấy thế nào không ra, tấn vương tâm loạn, bọn nha đầu ở thu thập bàn, tấn vương làm, giao nương nghỉ ngơi, chính mình lại đi tiền viện. Giao nương nhìn hắn bóng dáng, u sầu cũng thượng đuôi lông mày, tiền viện, thư phòng, chiếu như vậy tới xem, đây là một hồi ngoài ý muốn, trung cung một mạch cũng không có hiểm nghi. Lý Mậu Thiên nói, Lưu Đại Tiên sinh cùng Hắc Tiên sinh còn lại là một bộ suy tư bộ dáng, hiển nhiên ở suy tư trong đó nhanh nhẹn linh hoạt. Bổn vương tổng cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Án thư sau, tấn vương nói, nhưng làm hắn, nói ra rốt cuộc chỗ nào không đơn giản. Lại là liền hắn đều nhất thời đều không có manh mối, nhưng thực hiển nhiên Tấn Vương ý thức được đây là một cái thời điểm mấu chốt, mới có thể không màng hoàng ra mặt mũi đem chuyện này, lấy ra tới cùng các phụ tá nghị, liền sợ chính mình sơ hở này đó địa phương, bởi vì mà sai thất tiên cơ, từ điện hạ thuật lại chung tới xem, nhưng thật ra không có phát hiện Trung Cung một hệ có bất luận cái gì manh mối, duy nhất coi như kỳ quái chính. Là, ngụy hoàng hậu có thể hay không có chút quá bình tĩnh, nàng phản ứng không giống như là một cái hoàng hậu hẳn là có phản ứng, hơn nữa hôm nay loại này sấm rền gió cuốn thủ đoạn, cùng dĩ vãng ngụy hoàng hậu cho người ta ấn tượng cũng không tương xứng. Vừa lúc lưu đại tiên sinh lời nói này đó, cùng tấn vương nghĩ đến một chỗ đi, đến nỗi lưu đại tiên sinh vì sao sẽ biết ngụy hoàng hậu ngày thường biểu hiện, này quy tội tấn vương phủ ở các nơi mai phục cái đinh thám tử thu, thập đi lên tình báo. Nếu mưu đồ đại vị, trong hoàng cung tự nhiên cũng có tấn vương phủ cái đinh, mà ngụy hoàng hậu lại là trung cung một hệ mấu chốt nhân vật, cũng là chú ý trọng điểm phạm vi, tiến sinh nghi ngờ vừa lục là bổn vương sở nghi ngờ, chỉ là hiện giờ không có vô cùng xác thực chứng cứ, ai cũng không dám nói phụ hoàng lần này, đột nhiên bị bệnh cùng trung cung một hệ có quan hệ, sự tình lần thứ hai lâm vào cục diện bế tắc, đã không có chứng cứ, làm chủ yếu nhân. Vật hoàng cảnh đế lại hôn mê bất tỉnh, nếu là trung cung một hệ xuống tay, bọn họ định là đánh ủng lập dòng chính chủ ý, rốt cuộc từ xưa đều có lập đích không lập trường nói đến, đại vương tuy là bình thường chút, nhưng cũng không đại biểu hắn không thể làm một cái gìn giữ cái đã có hoàng đế, nếu sự tình thật tới rồi kia một bước, trong chiều những cái đó trung lập các đại thần, cho dù vì xã tắc suy nghĩ, không cho triều đình náo độc, cũng sẽ ủng lập đại vương, hiện giờ thế cùng với tấn vương một hệ phi thường bất lợi vốn là thắng lợi đang nhìn lại trăm triệu không nghĩ tới lâm thời sinh như vậy vừa ra tuy là mặt ngoài xem ra hoàng cảnh đế bỏ qua tấn vương thế nhưng phái hắn đi tú tây uyển vừa lúc nếu là hiểu biết hoàng cảnh đế tính cách người mới có thể nhìn ra hắn rốt cuộc khuynh hướng nào một phương ấn tấn vương tới xem hắn chỉ cần tiếp tục chờ đi xuống cái kia vị trí chính là chính mình hiện giờ xem ra muốn lấy tới không dễ dàng Như vậy, Tấn Vương hít sâu một hơi, đang muốn nói cái gì, đột nhiên ngoài cửa vội vàng sông tới một người, là Phúc Thành, Điện Hạ, Đại Công Tử nháo muốn vào cung, nói muốn đi cho bệ hạ hậu bệnh, Giao Nương vẫn là lần đầu tiên phát hiện tiểu bảo như thế khó nói chuyện, nói cái gì đều không nghe, nàng rốt cuộc biết nhị bảo tính tình tùy ai, không giống cha cũng không giống Nương, nhưng thật ra giống ca ca. Có lẽ nàng cùng tấn vương trong xương cốt cũng có nảy một mặt, chỉ là khả năng nàng không phát hiện, việc này nương không làm chủ được, ngươi nếu làm muốn đi, cùng ngươi phụ vương nói đi, đang nói, tấn vương vào được, tấn vương nhìn tiểu bảo, tiểu bảo cũng nhìn tấn vương, ba tuổi nhiều tiểu bảo từ bề ngoài xem ra, đã giống một cái đại hài tử, so với năm sáu tuổi hài đồng cũng không kém, làm người luôn là sẽ xem nhẹ hắn tuổi tác. Nhưng trên thực tế Tiểu Bảo cũng liền ba tuổi rưỡi không đến, Tiểu Bảo biết tấn vương sinh khí, từ hắn cha trong, ánh mắt là có thể nhìn ra, hắn giả vờ bị dọa, che lại đôi mắt khóc lên, ta chính là muốn đi cấp Hoàng Gia Gia hầu bệnh, ta muốn đi bồi Hoàng Gia Gia, Hoàng Gia Gia cùng Tiểu Bảo nói đến hảo hảo, chờ cha đem Tiểu Bồng Lai sửa được rồi, liền mang theo Tiểu Bảo đi chơi, Hoàng Gia Gia khẳng định sẽ không chết, ta muốn đi nhìn Hoàng Gia Gia. Ta đi nhìn hắn, hắn sẽ không phải chết, người đứa nhỏ này, ai nói với ngươi chút có chết hay không, mau đừng nói như vậy, giao nương vội, la lên, đồng thời lại có một loại muốn khóc xúc động, nếu nói tiểu bảo với ai tốt nhất, trừ quá cha mẹ, đệ đệ, diễm ca nhi, tuyên ca nhi mấy cái hài tử, trưởng bối chung cũng chỉ thừa hoàng cảnh đế, hoàng cảnh đế là thật sự rất đau tiểu bảo, tuy rằng giao nương tận mắt nhìn thấy đến hồi số cũng không nhiều. Nhưng từ nhỏ bảo chỉ tự phiến ngữ là có thể nghe ra, hiện giờ trong cung qua rối loạn, ngươi cái tiểu hài tử liền không cần đi xem náo nhiệt, xem hoàng gia ra sự làm cha, ngươi đi liền hảo, ngươi ở nhà bồi nương cùng nhị bảo, ngươi không bồi nhị bảo, nhị bảo liền không ai bồi hắn chơi, lần đầu tiên tiểu bảo ở có người nhắc tới nhị bảo dưới tình huống, xem nhẹ cái này đệ đệ, cha liền tính ở trong cung nhìn, cũng là phải về nhà bồi nương. Ta có thể vẫn luôn bồi hoàng ra ra, vẫn luôn thủ hắn, giao nương còn ý đồ tưởng thuyết phục nhi tử, tấn vương lại là ánh mắt chợt lóe hắn nhìn tiểu bảo ánh mắt có chút ý vị thâm trường, ngươi cũng không, nhỏ, phải biết rằng chính mình đang làm cái gì, bồi hoàng ra ra cũng không phải là chỉ bằng vào nói là đủ rồi, ngươi có thể kiên trì xuống dưới, ta khẳng định có thể kiên trì xuống dưới, cha ngươi làm ta đi thôi, ta đi tìm lý công công, hắn khẳng định sẽ đáp ứng. Thành như Tiểu Bảo lời nói, Lý Đức Toàn xác thật đáp ứng rồi, bất qua Lý Đức Toàn lại là bị hắn ma đáp ứng, Tiểu Bảo ở ngay lúc này đột nhiên nháo ra muốn ở hoàng cảnh đế bên người thủ, xác thật không phải cái. Thực tốt thời cơ, nhưng Lý Đức Toàn lại biết nếu là bệ hạ tỉnh, khẳng định cũng là nguyện ý Tiểu Hoàng tôn đãi ở chính mình bên người, thôi thôi, cùng lắm thì hắn nhiều sai người nhìn chút, bởi vì không thể chọc người phê bình. Cho nên tiểu bảo bên người là không thể lưu có tấn vương phủ hạ nhân, việc này Lý Đức Toàn phía trước liền cùng tiểu bảo nói tốt quá, bất quá nghĩ tiểu bảo rốt cuộc còn nhỏ, hắn lại cùng tấn vương nói một lần, ở cùng tấn vương nói khi, tấn vương khó, được có chút do dự, Lý Đức Toàn không cấm hướng hắn bảo đảm, nhất định sẽ bảo hộ tiểu bảo an toàn, tấn vương lúc này mới đáp ứng xuống dưới, sự tình tới rồi cuối cùng. Nhưng thật ra dòng hắn cầu làm tấn vương phủ đáp ứng chuyện này giống nhau, phục hồi tinh thần lại Lý Đức Toàn, không cấm có chút cảm thán, nhưng sự tình đã đã nói định, cũng chỉ có thể cứ như vậy, tiểu bảo vào tầm điện, huệ vương cùng an vương chính canh giữ ở hoàng cảnh đế bên người, kỳ thật hai người chuyện, gì cũng không làm, ngược lại giống tựa lẫn nhau gián thị giống nhau, mắt to trừng mắt đôi mắt nhỏ, bên cạnh còn thủ mấy cái càn thanh cung người. Loại này tình hình cũng coi như là trăm năm khó gặp, phảng phất nằm ở nơi đó không phải cái bình thường người, mà là vàng làm bảo bối, cũng không phải là vàng làm, ngôi kiểu ngũ, vật nhỏ này tới làm chi, Huệ Vương không hổ hắn miệng không giữ cửa, thành công hỏi ra An Vương cũng muốn hỏi nói, Lý Đức Toàn Cung cong eo, nói, tiểu, Hoàng Tôn hiểu tâm, nói muốn tới cho bệ hạ hầu bệnh, hắn một cái tiểu mao hài tử có thể tới hầu cái gì tận. Tới thêm phiền đi, Huệ vương tà Lý Đức Toàn liếc mắt một cái, nói, Lý công công này nên không phải là người đáp ứng, người cái làm nô tài có thể làm được phụ hoàng chủ, bổn vương mẫu hậu đáp ứng rồi không, An vương nhìn Huệ vương liếc mắt một cái, nếu không Huệ vương này thái tử như thế nào làm không nổi nữa, tường đảo mọi người đẩy là một, khiến người chán ghét ác, cũng là chân chân chính chính, Huệ vương đại để sau khi sinh tức là thái tử tôn sư. Dương đến một bộ không đem mọi người để vào mặt ương ngạnh tính tình, Lý Đức Toàn trên mặt mang theo cười, nhìn không ra cái gì gợn sóng, như cũ cung eo, huệ vương điện hạ, lão nô sắc thật là cái nô tài, cũng làm không được bệ hạ chủ, nhưng này càn thanh cung trong ngoài từ trên xuống dưới, ai không biết bệ hạ mỗi ngày đều phải gặp một lần tiểu hoàng tôn, hắn rỗi tay chỉ chỉ tiểu bảo, mới có thể dùng bữa dùng đến hương, ngủ cũng có thể ngủ đến kiên định. Tiểu hoàng tôn có này phân hiếu tâm, các thái y cũng nói nhiều cùng bệ hạ trò chuyện, làm chút hắn thích làm sự, có trợ giúp bệ hạ sớm ngày tỉnh lại, cho nên lão nô tài đem tiểu hoàng tôn lánh tới, chẳng lẽ huệ vương điện hạ không hy vọng bệ hạ sớm ngày tỉnh lại, huệ vương dám nói không hy vọng hoàng cảnh đế tỉnh lại sao, chẳng sợ hắn trong lòng như vậy tưởng, ở bên ngoài cũng không dám làm như vậy, một, chút ít cũng không dám lộ ra loại này đại nghịch bất đạo ý tưởng. An vương mỉm cười nhìn Huệ vương, cho nên nói người xuẩn không dược trị, cùng Lý Đức Toàn lão nhân này tính đối thượng, này hạ cung trên dưới đại để còn không có một người có thể, ở hấn thủ hạ chiếm được hảo. cô tình Huệ vương này ngu xuẩn còn muốn tự xưng là hoàng tử thân phận, cho rằng phụ hoàng người đại để không được, dẫm dẫm này lão nô tài cũng không có gì, cũng không nghĩ có thể hay không chẹo chân, Huệ vương vẻ mặt dạng, muốn nói cái gì muốn nói lại thôi. Hắn không nói lời nào, nhưng thật ra an vương nói thượng, phàm là có thể hữu ích phụ hoàng long thể an khang giả, bổn vương một mực không có gì dị nghị, an vương điện hạ hiếu cảm động thiên, bệ hạ nếu biết, định cũng sẽ vạn vui mừng. Này hai người kẻ sướng người họa, nói được đều là trường hợp lời nói, lại đem một bên huệ vương ghê tởm đến không nhẹ, đứng lên ném xuống một câu đi cung phòng, người liền phủi tay đi, rồi... Tiểu bảo xả Lý Đức Toàn vạt áo một chút, đem hắn kéo đến bên ngoài, Lý Công Công, đều là ta hại ngươi bị đại bá phụ cấp nói, Tiểu bảo cho ngươi thêm phiền toái, hắn có điểm Tiểu ấy nấy bộ dáng, Lý Đức Toàn thấy hắn đang yêu Tiểu dáng vẻ, sờ sờ hắn đầu, cười nói, không tính cái gì phiền toái. Tiểu Hoàng Tôn hiếu tâm đáng quý, lão nô có thể giúp nhất định liền giúp, nhưng vẫn là cảm ơn Lý Công Công. Nhìn như vậy Tiểu Nhân Nhi, người tâm mạc danh liền sẽ thực mềm, lúc này Lý Đức Toàn chính là loại này cảm xúc, bất quá hắn nhưng làm không ra cái gì làm ra vẻ dạng, nhẹ nhàng mà đẩy đẩy Tiểu Bảo bà vai, Tiểu Hoàng Tôn mau vào đi thôi, Tiểu Bảo gật gật đầu, tẩm điện trung tràn ngập một cổ dược vị nhi, khắp nơi buông xuống minh hoàng sắc mảnh màn, hoàng cảnh đế nằm ở to như vậy long sàng thượng, vốn dĩ uy nghiêm hắn mạc danh nhiều một loại yếu ớt cảm. Hắn mặt có chút bạch, hoa dâm tròm dâu chỉnh tề dáng ở trên mặt, cũng làm hắn có vẻ nhiều, một tia sinh khí, mà không phải từ khí trầm trầm, tiểu bảo đi đến phụ cận, nghiêm túc nhìn tróng chốc lát, an vương giống như tùy ý, kỳ thật đôi mắt đều chăm chú vào hắn trên người, đừng nhìn hắn cùng Lý Đức Toàn kẻ sướng người họa, giống tựa không hề khúc mắc, kỳ thật sao có thể, hiện tại mỗi thêm một cái người xuất hiện ở hoàng cảnh đế bên người. Đều sẽ đưa tới mây phương người chủ ý, chẳng sợ hắn bất quá chỉ là cái ba tuổi đứa bé, tiểu bảo làm như không hề phát hiện nay, hết thảy, ở long sàng trước chân bước lên ngồi xuống, hắn trong tay cầm một quyển sách, đúng là hiếu kinh, hắn trước mắt công khóa tiến độ, vừa vặn cũng là học được hiếu kinh, tiểu bảo đem sách mở ra, đặt ở trên đầu gối, cùng hoàng cảnh đế nói một câu, hoàng ra ra, tiểu bảo niệm thư cho ngươi nghe, liền bắt đầu niệm lên trọng ni cư từng tự từ hầu tự rằng tiên vương có trí đức yếu đạo lấy thuận lòng trời hạ dân dụng hòa thuận trên dưới không oán như biết chi Trăng hắn niệm thật sự lưu loát nhìn ra được là đọc chín làm an vương thập phần kinh ngạc này đại để an vương lần đầu tiên như thế trực diện tấn vương ra cái kia thông tuệ lanh lợi trưởng tử rốt cuộc thông minh lanh lợi ở đâu mà không phải con đường nghe nói phải biết rằng tiểu bảo bất quá là cái mới 3 tuổi đứa bé Lại có thể làm được như vậy nông nỗi, dựng thân hành đạo, nổi danh với đời sau, lấy hiện cha mẹ, hiếu chi chung cũng, phu hiếu, bắt đầu từ sự thân, chung với sự quân, rốt cuộc dựng thân, phong nhã vân, vô niệm ngươi tổ, ruột tu xỉu đức, hài đồng non nớt thanh âm xoay chuyển tại đây tráng lệ huy hoàng tẩm điện bên trong, mặc danh thiếu vài phần đế mê chi khí, mà nhiều vài phần sinh cơ giạt rào, Lý Đức Toàn có chút vui mừng ở bên cạnh nhìn. Cảm thấy làm Tiểu Hoàng tôn tới hầu bệnh, quyết định này cũng không sai, Tiểu Bảo đem một trình thiên hiếu kính niệm xong, mới dừng lại tới nghỉ ngơi nghỉ, Lý Đức Toàn bưng một, chén nước, làm hẳn uống lên đi nghỉ ngơi trong chốc lát, lại bị Tiểu Bảo cự tuyệt, hôm nay liền tính không có tới hầu hạ Hoàng Gia Gia, Tiểu Bảo cũng là muốn niệm thư, hiện giờ đã niệm cho Hoàng Gia Gia nghe, chính mình cũng học được đồ vật, một công đôi việc. Lý công công ngươi không cần lo lắng cho ta, ta nếu là mệt mỏi, ta sẽ cùng Lý công công nói, kia tiểu hoàng tôn mệt mỏi nhất định phải nói, mà cùng lúc đó, khôn ninh trong cung, đại vương hỏi ngụy Hoàng hậu, kia, lệ quý nhân cùng dĩnh quý nhân chính là xử lý. Lúc này ngụy Hoàng hậu lòng tràn đầy mệt mỏi, đến nay tay chân đều còn có chút lạnh, nàng dựa ngồi ở trên giường đất, có vẻ có vài phần lòng còn sợ hãi, cũng có vài phần nỗi lòng phức tạp. Tự nhiên là xử lý, lưu trữ hai người đêm dài lắm mộng, không cần lưu lại cái gì dấu vết để lại, hiện giờ đúng là thời khắc mấu chốt, ra không được bất luận cái gì phếu. đại vương hình như có chút không yên tâm, lại dặn dò một lần, Ngụy Hoàng hậu vốn là không quá thích đứa con trai này, hiện giờ bất quá là khuất với đại thế, đặc biệt nàng cùng hoàng cảnh đế nhiều năm phu thê, lại đi đến này một bước, vốn là làm nàng tâm tình chua xót khó nhịn. Đại vương lại như thế không biết điều mà ở bên cạnh ồn ào, ngụy hoàng hậu tâm tình sao có thể vui sướng, bổn cung lại không phải tiểu hài tử, con dùng đến ngươi tơi giáo, tựa hồ nhìn ra ngụy hoàng hậu có chút không vui, đại vương vội cười làm lành giải thích nói, nhi tử cũng là sợ ra cái gì bại lộ, mẫu hậu mong rằng chớ trách tội, ngụy hoàng hậu cũng không có quái đại vương, nàng lúc này cũng không cái này công phu cùng tâm tình. Nhắc tới bại lộ, nàng không khỏi liền nhớ tới kế tiếp muốn làm, nhịn không được hỏi, cái này kế sách chính là có thể hành, vì sao bổn cung trong lòng lại có chút lo sợ bất an, ta và ngươi phụ hoàng phu Thê nhiều năm, trăm triệu không nghĩ tới thế nhưng sẽ đi lên này một bước. Nói xong lời cuối cùng, ngụy hoàng hậu biểu tình lại ảm đạm xuống dưới, mẫu hậu ngài đừng nghĩ nhiều, cũng ngàn vạn đừng tự trách, nhi tử biết ngài cùng phụ hoàng phu thế tình thâm. Như thế như vậy làm ngài thật sự nhất thời tâm tình vô pháp bình phục, nhưng phụ hoàng vẫn luôn thái độ ái muội không rõ, nhưng có thể rõ ràng nhìn ra hắn trong lòng là thiên hương tấn vương, nếu thật là như vậy tiếp tục đi xuống, thật làm phụ hoàng kiên nhẫn hao hết, đương chiều nói ra vô tình bổn vương, này cuối cùng một, cái lộ đã bị phá hỏng, cho nên nhi tử mới có thể cùng ngoại tàng tổ phụ thương nghị, vì nay chi kế chỉ có tiên hạ thủ vi cường, ngài là trung cung hoàng hậu. Nhi thần là con vợ cả, phụ hoàng một khi có cái cái gì sai lầm, chỉ dựa vào này đó liền cũng đủ các triều thần ủng nhi tử thượng vị. Đến nỗi chúng ta hiện giờ làm này đó, bất quá là làm hết thảy càng danh chính ngôn thuận, chỉ cần tìm được thích hợp cơ hội, việc này cũng không khó làm, cũng có thể ít đi rất nhiều không. Cần thiết ngờ vực, miễn cho những người khác lấy việc này cố tình văn chương, nhưng, kia trung quy là người phụ hoàng, đại vương che lại trong mắt mỉa mai cho nên nói phụ nhân chính là làm ra vẻ, làm là chính mình thân thủ làm, hiện giờ lại luận khởi phu thê tình cảm tới, quả thực là bất qua những lời này đại vương khẳng định sẽ không nói xuất khẩu, hắn hiện giờ còn chỉ vào ngụy hoàng hậu, là trăm triệu đến hống trụ nàng, chỉ có thể nhẫn nại tính tình giải thích nói, mẫu hậu ngài muốn biết được, này hết thải trách không được ngài, kia dược tuy là có thương tích thân thể, nhưng nếu không phải phụ hoàng không màng bệnh thể, nhất định phải hạnh kia đối hoa tỷ muội Làm sao đến nỗi sẽ tới như thế nông nỗi, này hết thảy đều là phụ hoàng tự tìm, ngài không cần tự trách, nghe được lời này, Ngụy Hoàng hậu lần đầu tiên cảm thấy cái này, con thứ lời nói như thế hợp chính mình tâm ý, đúng vậy, không nên quái nàng, mà là hẳn là trách hắn chính mình, nếu là hắn trong lòng có thể có nàng một vài phân vị trí, làm sao đến nỗi không, kỳ thật hắn trong lòng chưa từng có nàng. Chỉ có thẩm loan cái kia tiện nhân, ngồi xem thái tử bị phế, chính là vì đem ngôi vị hoàng đế để lại cho thẩm loan sinh tiện loại. Nàng sớm nên có loại này hiểu ra, nếu là sớm có như vậy hiểu ra, cũng sẽ không bị bắt như vậy. Đúng lúc này, thẩm nhượng đi đến, đi vào ngụy Hoàng hậu bên người, đưa lỗ tai ở nàng bên tai nói chút cái gì, sau khi nghe xong, ngụy Hoàng hậu nhăn lại mi, rốt cuộc là ai đáp ứng hạ việc này, chẳng lẽ là Lý Đức Toàn. Thầm nhượng gật gật đầu, đại vương làm dò hỏi trạng, ngụy hoàng hậu gật gật đầu, thầm nhượng liền đem tấn vương phủ trưởng tử đi càn thanh cung hầu bệnh sự, lại nói một lần, Lý Đức Toàn đem lớn như vậy đỉnh đầu mũ khâu xuống dưới, ta tưởng ai cũng không dám lại nhiều làm nghi ngờ, đại vương ý vị không rõ mà nói một câu, bất quá là cái chỉ linh đứa bé, không cần như lâm đại địch, đại, để là tấn vương vì biểu hiện tự thân. Mới có thể đem thân nhi tử sử tiến cung tới, bổn cung ngày thường thấy tấn vương phụ tử hai người ở chung, lường trước tấn vương định là cái đau sủng nhi tử, hiện giờ xem ra bất quá như vậy, nói là nói như vậy, nhưng đột nhiên xuất hiện như vậy một cái vật nhỏ, tổng làm đại vương có một loại như nghẹn ở hầu cảng giác, lường trước hắn cũng kiên trì không được mấy ngày, nhưng tiểu bảo kiên trì thời gian lại ngoài dự đoán trường, không, riêng như thế, hắn trừ bỏ đi ngoài bên ngoài. Cơ hồ một lát không rời hoàng cảnh đế, cho dù là buổi tối ngủ, hắn cũng nhất định phải ngủ ở hoàng cảnh đế long sàng chân bước lên, kia chân đạp ngủ một cái đại nhân là không có biện pháp, nhưng ngủ một cái tiểu đồng lại là không có gì vấn đề, đặc biệt hiện tại chính là thử hạ, cũng không cần lo lắng cảm lạnh, chỉ có tấn vương hầu bệnh thời điểm, tiểu bảo mới có thể ở thân cha mạnh mẽ lệnh áp dưới, đi thiên điện chung ngủ cái ngủ, ngon, tấn vương không ở khi... Ai cũng thuyết phục không được hắn, tiểu bảo hiện giờ hiếu danh là truyền khai, tiền triều hậu cung ai không nói tấn vương phủ trưởng tử trí hiếu, con tuổi nhỏ, phụng dưỡng tổ phụ, mỗi ngày đọc hiếu kinh chăm biến, cũng có người tò mò mở miệng dò hỏi vì sao hắn luôn là, đọc hiếu kinh này một thiên, tiểu bảo nói, hiếu kinh đọc khác vạn biến, hoàng gia gia tất nhiên thì tốt rồi, tấm lòng son, nhưng ca đáng tiếc, bọn họ nơi nào biết được, tiểu. Bảo bất quá là niệm cấp có chút người nghe, không nghĩ tới thế nhân ở nhập học phía trước, đầu học đó là hiếu kinh, nhưng chân chính lại có mấy người có thể hoàn toàn đem chi ghi tạc trong lòng, đều điên cuồng, đại vương vài lần đều tưởng đem vật nhỏ này ném văng ra, đều đều nhịn xuống, hoa cúc lê một kiểu điêu khắc kiểu long đằng vân chân bước lên, trình trình tề tề mà phô nỉ đệm, mặt trên lại cách một tầng đệm chăn, Này thượng ngủ cái tiểu nhân nhi, thắn trên người say. Cất màu vàng nhạt vân rèn bị, tựa hồ cảm giác có người đang xem chính mình, hắn xoa đôi mắt ngồi dậy, tam bá, ngươi không ngủ sao, đại vương không dự đoán được vật nhỏ này hiện giờ nhạy bén, hắn bất quá nhìn nhiều hắn vài lần, hắn liền tỉnh, ngươi tự bá nghỉ ngơi, tam bá cùng hắn thay phiên, ngươi như thế nào tỉnh, làm muốn đi cung phòng, tam bá giúp ngươi kêu thái giám, tiểu bảo liên tục lắc đầu. Ta không đi cung phòng, tam bá ngươi vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi đi, tứ, bá đều nghỉ ngơi, kỳ thật từ bá cũng không ngủ a hải tử, vĩnh vương lúc này chính tỉnh đâu, bất quá chính là ở bên cạnh trên trường kỳ trở mắt thôi, dưới loại tình huống này, ai có thể ngủ ai tâm đại, ai không sợ ngủ sau đối phương làm ra cái chuyện gì tới, nếu là liền tại đây không đương hoàng cảnh đế tỉnh, lưu lại câu nói cái gì hoặc là phát sinh kiện chuyện gì là khi phỏng chừng ruột muốn hối thanh vì này đó có lẽ có có khả năng hiện giờ này mấy cái hoàng tử mỗi ngày hầu bệnh đều là đánh lên hoàn toàn tinh thần mí mặt đều không nháy mắt một chút một ngao chính là cả ngày còn muốn giả vờ chính mình một chút đều không mệt người không mệt tâm mệt a tiểu bảo lần thứ hai nằm xuống đại vương như cũ ngồi ở kia trương đối diện long sàng ghế bình thượng trong điện lần thứ hai khôi phục yên tĩnh Loại này yên tĩnh cực kỳ khảo nghiệm người sức chịu đựng cùng kiên nhẫn, đời trước tiểu bảo lâu ốm đau giường lâu ngày, cho nên hắn cũng không cảm thấy loại này yên tĩnh, loại này không ra khỏi cửa nhật tử rất khó ngao. nhưng đối với đại vương đám người lại là hoàn toàn tương phản, bởi vì bọn họ suy xét không riêng gì hầu bệnh này một vấn đề, còn muốn thời khắc để phòng làm huynh đệ đối thủ, sau lưng làm xảy ra chuyện gì tới. Hoàng cảnh 34 năm 7 tháng, gió lốc ở kinh thành. Ở từ cấm thành âm thầm tụ tập ấp ủ, tất cả mọi người đang chờ đợi, chờ đợi nổ tung kia một khắc, lại là một đêm qua đi, nghe được có động, tỉnh, tiểu bảo đánh ngát từ chân bước lên ngồi dậy, Lý Đức Toàn đi tới ngồi sổng trước mặt hắn, tiểu hoàng tôn như thế nào tỉnh, lão nổ làm người ôm ngài lại đi ngủ một lát đi, tiểu bảo lắc lắc đầu, hôm nay là Huệ Vương cùng An Vương hầu bệnh, hai người kia một cái là người điên. Làm việc nói chuyện không hề kết cấu, một cái đà mưu túc trí, đều đến đánh lên hoàn toàn tinh thần ứng phó, ở càn thanh cung đãi lâu rồi, tiểu bảo cũng có thể phân ra cái ba bảy loại tới, tỷ như huệ. Vương cùng an vương này một đôi cùng với đại vương cùng vĩnh vương này một đôi, đều cần đề cao cảnh giác, chỉ có hắn cha cùng huệ vương thế tử, mới là hắn có thể chân chính nghỉ tạm thời điểm, bất quá chỉ ngao ba ngày. Là có thể nghỉ tạm một ngày, cho nên hắn có thể ngao được, thế tiểu bảo cự tuyệt, Lý Đức Toàn liền làm thái giám lây tới hắn siêm y, hầu hạ hắn mặc vào, Huệ Vương cùng An Vương đã tới, ngáp một cái mấy ngày liền đầy mặt không kiên nhẫn, một cái phong ba không, kinh, lần này bị giam cầm sau ra tới, An Vương thay đổi rất nhiều, lời nói so trước kia thiếu nhiều, càng thấy đanh đá chua ngoa trầm ổn. Rửa mặt xong, Tiểu Bảo vây quanh tầm điện trung qua lại đi rồi vài vòng, nhìn đến đều cho rằng đứa nhỏ này là bị nhốt lâu rồi mệt mỏi, Lý Đức Toàn còn khuyên Tiểu Bảo đi ra ngoài chơi một chơi, nhưng Tiểu Bảo lại lắc lắc đầu, Huệ Vương ở một bên nói, cha ngươi cũng thật là, như vậy điểm nhỏ nhi hài tử đều cấp xử ra tới, xem ra lão ngu cũng không giống ngày thường như vậy biểu hiện đến như vậy cùng thế vô tranh a. cho nên nói Huệ Vương nói chuyện không trải qua não. Cũng không phải không đạo lý, hắn nói đến ai khác đồng thời, chưa bao giờ nhìn xem chính mình, vốn dĩ này hầu bệnh không triệu tổ chuyện gì, nhưng tiểu bảo chân trước vào càn thanh cung, sau lưng triệu tộ liền tới diễn chàng diễn, chính là cung muốn tới cấp hoàng cảnh đế hầu bệnh, lấy tận hiếu tâm, vừa vặn vài vị hoàng tử đều có đôi có cặp, liền, đơn ngô vương một cái, mới đồng ý triệu tổ cung tới, cùng tấn vương thấu thành một đôi, tiểu bảo không có lý huệ vương. Hồn nhiên coi như làm không nghe thấy, ỉ vào vóc dáng lùn không thấy được, trốn đi màn mặt sau, không bao lâu lại chui ra tới, cho người ta cảm giác hắn giống như chính mình ở cùng chính mình chơi. Huệ Vương rơi xuống cái mất mặt, An Vương khinh thường cười nhạo, nhưng An Vương đã không đối với Huệ Vương cười, thả nói cái gì cũng chưa nói, Huệ Vương tổng, không thể chính mình dò số chỗ ngồi, chỉ có thể nội thương trong lòng, đảo mắt một cái buổi sáng liền đi qua. Tiểu bảo mới vừa dùng cơm trưa, đang định lại niệm trong chốc lát hiếu kinh, đột nhiên đi vào tới một cái tiểu thái giám đôi hắn nói, diễm ca nhi cùng tuyên ca nhi tới tìm hắn, Lý Đức Toàn lúc này ở, tiểu bảo đi qua đi theo hắn nói một tiếng, lại cố ý dặn dò làm hắn hảo hảo nhìn hoàng gia ra, nhìn như bất quá là tiểu nhi chỉ ngôn, kỳ thật mỗi lần tiểu bảo cần thiết, phải rời khỏi trong chốc lát nói, đều sẽ như vậy cùng Lý Đức Toàn nói. Lý Đức Toàn trong lòng cảm thán, tuy không biết Tiểu Hoàng Tôn là chính mình nghĩ đến, vẫn là tấn vương giao tới, cũng mặc kệ thế nào đều là một phần tâm, đều so với kia chút giả nhân giả nghĩa hiếu thắng rất nhiều. Hiện giờ cùng Tiểu Bảo nói chuyện số lần nhiều, cũng làm Lý Đức Toàn trở nên ấu trí rất nhiều, vì làm Tiểu Bảo yên tâm, hàn cô y vỗ vô bộ ngực, bảo đảm chính mình nhất định không phụ gửi gắm. Tiểu Bảo đi gặp Diễm Ca Nhi cùng Tuyên Ca Nhi. Mấy ngày nay, hai người thường thường tổng hội tới tìm tiểu bảo trò chuyện, thượng thư phòng bên kia chương trình học vẫn luôn không đỉnh, chính là không có tiểu bảo, Diễm Ca Nhi cùng Tuyên Ca Nhi cảm thấy đặc biệt không có thú, ngươi chừng nào thì trở về, ngươi không tới đi học, ta mỗi ngày học được đặc biệt không thú vị, nay hợp với vài ngày buổi sáng đều đã muộn, Tuyên Ca Nhi hút cái mũi nói, hồn nhiên không cảm thấy thẹn, thùng, cũng không nghĩ tiểu bảo không đi học. Cùng hắn đi học muộn không muộn nhưng không có một chút trực tiếp quan hệ, ta lại quá chút thời gian liền đã trở lại, đúng rồi, ngươi làm sao vậy, như thế nào nghe thấy ngươi hút cái mũi, tiểu bảo tò mò hỏi, còn có thể là thế nào, mẹ ta nói đều là ta tham lạnh tham, ta chính là ăn nhiều mấy nơi ướp lạnh hàn dưa, liền đem ta biến thành bộ dáng này, này hai ngày khá hơn nhiều, trước hai ngày lời nói đều nói không được, liền cú, sát cái mũi đâu. Tuyên ca nhi nói được thực khoa trương, nhưng hình dung ra sinh động không kịp hắn nháo ra chê cười một phần trăm, diễm ca nhi ở bên cạnh nhịn không được nở nụ cười, tất nhiên là lại nghĩ đến tuyên ca nhi nháo ra chuyện ngu xuẩn, tuyên ca nhi sợ hắn nói ra, liên tục đối hắn ném ra uy hiếp ánh mắt, thấy tiểu bảo vẫn là nhìn chằm chằm diễm ca nhi hỏi, hắn linh cơ vừa động nói, đúng rồi, đừng chỉ nói ta, ngươi phỏng trừng không biết đi, nguyệt nguyệt cũng được nhiệt cả. Mạo Nguyệt Nguyệt cũng được nhiệt cảm mạo, tuyên ca nhi dùng tay áo lau hạ cái mũi, ta là nghe châu châu nói, diễm ca nhi cũng biết, nghe châu châu nói, so với ta nghiêm trọng nhiều, đến bây giờ còn không có chuyển biến tốt, vì chứng minh chính mình một chút đều không thể cười, hắn cố ý cường điệu thanh minh hạ, ở từ diễm ca nhi trong miệng cũng được đến xác nhận, tiểu bảo có chút đứng ngồi không yên, hắn đã thật lâu không có thấy Nguyệt Nguyệt, đúng rồi, ngươi muốn hay không đi xem nguyệt nguyệt, tiểu bảo nghĩ nghĩ, vẫn là lắc lắc đầu, vẫn là không được, các người giúp ta đi xem nàng đi, liền cùng nàng nói, ta quá chút thời gian liền đi xem nàng, ba người lại nói một lát lời nói, diễm ca nhi cùng tuyên ca nhi rời đi, tiểu bảo tắc trở lại sau tầm điện, khá vậy không biết là trong lòng vẫn luôn nhớ nguyệt nguyệt, vẫn là tuyên ca nhi cảm mạo vô y quá cho hắn, buổi tối tiểu bảo đột nhiên khởi sướng nhiệt tới, là Lý Đức Toàn phát hiện, rũi tay sờ hắn, tiểu thân mình năng đến lợi hại, liền vội gọi tới thái y cấp tiểu bảo xem bệnh. Thái y đem mạch lại khai dưỡng, nói tiểu bảo cần đắc dụng lòng yên tinh dưỡng, miễn cho gia tăng chứng bệnh, sự tình phát triển đến này một bước, cũng chính là ý nghĩa tiểu bảo không thể lại tiếp tục đãi ở Càn Thanh cung. Ngao một đêm, ngày kế tấn vương tự mình tiến cung đem tiểu bảo tiếp đi, tiểu bảo còn có chút không muốn trở về, như cũ tưởng cố chấp mà lưu lại nơi này, tấn Vương không phải cai sẽ khuyên người tính tình, chỉ biết bãi một chương đại mặt đen, vẫn là Lý Đức Toàn mở miệng đem tiểu bảo khuyên trở về, làm hắn ở trong nhà hảo hảo dưỡng bệnh, tranh thủ sớm ngày hảo lại đến, mà tiểu bảo không ở mấy ngày nay, hắn sẽ ngày ngày đều canh giữ ở hoàng cảnh đế bên người. Này một lớn một nhỏ ước định hảo, tiểu bảo rốt cuộc không hề làm ẩm ý, tấn vương mang theo tiểu bảo hồi tấn vương phủ, tiểu bảo ủ rũ heo ốm mà ghé vào cha trong lòng ngực. Thoạt nhìn phá lệ thuận theo, Giao nương nhìn đau lòng muốn chết, Mấy ngày nay tiểu bảo ở trong cung, Giao nương cả ngày cả ngày ăn không ngon ngủ không hảo giác, Người gầy một vòng còn có bao nhiêu, Mà Tân Vương mấy ngày nay vội trong cung vội ngoài cung, Giao nương cũng không biết hắn ở vội cái gì, Chỉ biết là hắn rất bận, Hoàng cảnh đế này một bệnh không quan trọng, Nháo đến này một nhà ba người đều hao gầy không ít, Cũng liền nhị bảo còn không có tâm không phổi mà ăn ngủ ngủ, Chơi, mỗi ngày lớn nhất phiền não chính là Kaka đi đâu vậy, dược ngao hảo sau, giao nương thân thủ y tiểu bảo uống lên, khiến cho hắn ngủ hạ, nhị bảo cũng tưởng tiến vào xem Kaka cũng chưa làm hắn tiến vào, sợ không cẩn thận qua bệnh khí, tiểu bảo ngủ rồi, giao nương lúc này mới đi ra ngoài hống đang ở cùng nha đầu la lối khóc lóc nhị bảo, ngươi nghe lời, chờ Ka ca, ca hảo điểm, khiến cho ngươi xem hắn. Bằng không ngươi cũng bị bệnh, ca ca như thế nào cùng ngươi chơi, nhị bảo, cũng không biết là bị giao nương thuyết phục, vẫn là như thế nào, thế nhưng không có lại làm ẩm ý, giao nương rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng nghĩ tiểu bảo gần nhất ở trong cung ăn không ngon ngủ không tốt, liền cô ý đi phòng bếp nhỏ, tưởng thân thủ làm mấy thứ hợp tiểu bảo khẩu vị thức ăn, mà bên này nhị bảo nói cũng muốn ngủ, đã nha đầu bà vu nhóm lực chú ý cũng chưa đặt ở hắn trên người sau. Hắn lén lút liền chui vào tiểu bảo phòng ngủ, tiểu bảo tổng cảm giác có thứ, gì đè nặng chính mình, trong lúc ngủ mơ cũng vẫn luôn đè nặng hắn, hắn làm một cái thật không tốt mộng, mơ thấy hắn đi rồi sau, có cái thấy không rõ người mặt người dùng gối đầu che lại hoàng gia ra miệng mũi, hắn chơ mắt mà nhìn, lại là khởi không tới, cũng nói không được lời nói, có cái thứ gì nặng nề mà đẻ ở hắn trên người, hắn một cái dùng sức người liền tỉnh lại. Mở to mắt liền thấy trước mắt có cái cười to mặt, đúng là nhị bảo, nhị bảo cười tùm tìm, tiểu bảo không tỉnh, lại khi, hắn chơi một hồi lâu ca ca lỗ tay cùng cái mũi, hắn chơi cùng nhân cách ngoại không giống nhau, lấy tiểu bảo đương cái đệm đè ở dưới thân, chỉ kém không cười ở hắn trên người, ngươi cái tiểu phôi đảng, mau đem ca áp đã chết, mau đi xuống, tiểu bảo ách giọng nói nói, đại ca, ngươi đi đâu nhi, nhị bảo hảo chút thiên không phát hiện ngươi. Cười tùm tìm nói chuyện nhị bảo, tiểu dáng vẻ như ngọt, bất quá này hết thảy đều là biểu hiện giả dối, hắn thực mau liền lộ ra. Gương mặt thật, tiểu bảo sốc hắn đi xuống, hắn đều không đi xuống, ngạnh muốn ăn vạ tiểu bảo trên người, đại ca ngươi mau trả lời ứng ta, về sau đi chỗ nào đều mang lên ta, bằng không ta không xuống dưới. Tiểu bảo không đáp ứng, hắn liền các loại làm ẩm ý, lại là túm lỗ tai lại là ninh cái mũi thấy vô dụng liền các loại giả khóc giả gào thẳng đến tiểu bảo bị hắn ma đến cái gì đều đáp ứng hắn hắn mới lại lộ ra mỉm cười ngọt ngào từ nhỏ bảo trên người phiên xuống dưới mà trải qua nhị bảo như vậy một làm ẩm ý tiểu bảo cảm thấy tựa hồ khá hơn nhiều đầu không như vậy hôn mê trên người cũng không có như vậy mềm chính là còn không ngừng lưu mũi thủy giao nương làm chu thanh đạm thức ăn Làm nha đầu sách lại đây, cũng không dịch địa phương, liền ở trên giường đất bày giường đất bàn, bày tràn đầy một giường đất bàn, một lớn hai nhỏ ăn đốn, tấn vương không trở về, hắn gần nhất luôn là như vậy, cho nên giao nương hiện tại đều sửa lại thói quen, tới rồi cơm điểm liền ăn, cũng không giống dĩ vãng còn chờ hắn, nàng nhưng thật ra có thể chờ, nhị bảo cũng không thể chờ, tiểu tử này là cái có thể ăn, mỗi ngày lăn lộn đến nhiều. Đói đến cũng mau, một đói liền gào, nàng hướng tiểu bảo trong chén gắp đồ ăn, thuận đường còn không quên cố nhị bảo, một mặt phân phó hồng lụa, làm phòng bếp nhỏ đem tấn vương thiện đưa đến tiền viện đi, tiểu bảo lại là nhớ tới phía trước trở về trên đường, hắn cha nói với hắn nói dẫn xà mới có, thể xuất động, chính là xà sẽ ra tới sao, bên ngoài thiên, đột nhiên âm xuống dưới, rõ ràng vẫn là đại giữa trưa. Lại là đen nhìn nhịt, giống như tới rồi hoàng hôn, trong phòng thả băng, lại là oi bước đến lợi hại, bên ngoài có phong, phong càng lúc càng lớn, dần dần liền trong viện thụ đều bị quát đến là tả rung động, có tiếng bước chân, tiếng gọi ầm ý, lại là bọn nha đầu ở bên ngoài phơi nắng đổ vật, mắt thấy muốn trời mưa, chính vội vàng hướng bên trong thu đổ vật, trời, mưa, không biết ai hô thanh, bởi vì ban ngày hạ một hồi hiếm thấy mưa to. Buổi tối phá lệ mát mẻ, đem hai cái tiểu nhân hống ngủ sau, giao nương mới trở lại trong phòng nghỉ ngơi, tấn vương cũng ở, hai người ôm nhau mà ngủ, mấy ngày nay, khả năng bởi vì phủ ngoại việc nhiều, phiền lòng sự cũng nhiều, tấn vương gần nhất rất ít tưởng chút có hay không, cho dù ngẫu nhiên một hồi, cũng là qua loa kết thúc, giao nương có thể cảm giác ra hắn trong lòng có việc, lại là không biết. Nên như thế nào giúp hắn, chỉ có thể thiếu lấy phiền lòng sự đi phiền hắn, đương hắn có nhàn thời điểm, nhiều lời một ít làm người vui sướng sự, tỉ như nhị bảo hôm nay lại làm cái gì chọc người bật cười sự linh tinh từ từ, làm hắn có thể thả lòng thả lòng, rõ ràng trong lòng thực lo lắng tiểu bảo ở trong cung an nguy, giao nương lại trước nay không đề cập tới, nhưng tấn vương lại không phải ngốc tử, sao có thể nhìn không ra tới, quang xem nàng lấy mắt thường có thể thấy được. Trình độ gầy ốm đi xuống, liền biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì, hai người đều không muốn làm đối phương biết nội tâm nôn nóng, ngủ đến nửa đêm thời điểm, giao nương đột nhiên tự trong mộng bừng tỉnh, duỗi tay sờ sờ bên cạnh, tấn vương thế nhưng không ở, trong đêm đen tử cấm thành, giống hắc ám không đáy vực sâu, trường giữ tợn mồm to ý đồ cắn nuốt hết thảy ánh sáng, buổi chiều kia trận mưa khó được thả hiểm thấy, vẫn luôn hạ đến trời tối lúc sau, mới dần dần nhỏ xuống. Dưới, lại là tí tách tí tách, kéo dài không ngừng, nhưng bầu trời lại là có nguyệt, tựa hồ cũng muốn gặp chứng nhân thế gian xấu xí hết thảy, ngâm đen cung trên đường, phân không rõ là máu loãng vẫn là nước mưa, chém giết sớm đã bắt đầu, hai cái như hổ rình mồi người ở lẫn nhau thử lúc sau, tựa hồ đều đã kiên nhẫn hao hết, lại trăm triệu không nghĩ tới thế nhưng sẽ như thế vừa khéo, đều tuyển ở cùng một ngày động thù. Chắn ta giả sát, loại này thời điểm, sẽ ở bên ngoài du, đã không ngoài đều là địch nhân, cho dù có chút ngộ thương, nhưng ai lại để ý đâu, thông thông thông tiếng bước chân, tới tới lui lui không ngừng chạy động, thỉnh thoảng truyền đến tiếng chém giết cùng tiếng kêu thảng thiết. Một ít bọn thái giám cung nữ đều biết đây là có đại sự xảy ra, trừ bỏ dọn ra cụ để khẩn cửa phòng, dư lại cũng chỉ có thể là dùng chắn che lại đầu, mong đợi này hết thảy chạy nhanh qua đi. Ngày mai hừng đông lúc sau, hết thảy mạnh khỏe như lúc ban đầu, liền lại không thể làm mặt khác, càn thanh cung đèn sáng, tại đây loại đêm khuya phẳng phất di thế độc lập thế ngoại người, minh hoàng sắc mảnh màn buông xuống, nhàn nhạt long tiên hương tràn ngập toàn bộ không gian, làm nơi này có vẻ an bình mà tường hòa, nhưng trên mặt đất lại là đã chết cá nhân, nếu là có người khác tại đây, định có thể nhận ra người này đúng là Vĩnh Vương, Vĩnh Vương mở to con mắt. Phản phất còn có rất rất nhiều khó hiểu, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, rõ ràng hắn ở lữ hương thả mê hồn hương, ngược lại không mê đảo đại vương, nhưng thật ra chính mình lao tới diêm la điện, hắn như thế nào biết, ở hắn chỉ là muốn cho có chút người không có gì đáng ngại thời điểm, có người sớm đã mưu thượng tính mạng của hắn, không có cái gọi là vận khí tốt không tốt, không ngoài thủ đoạn không bằng người, cho nên đã chết cũng không thể oán người khác. Đại vương từ trong tay áo móc ra khăn, xoa xoa trên tay vết máu, vĩnh vương ngực trùy thù. Hắn cũng không có rút ra, một khi rút ra liền sẽ trào ra đại lượng máu. Hắn cũng không sợ huyết, bất quá là cảm thấy chờ hạ không có phương tiện thu thập. Trong điện thực an tĩnh, trước nay chỉ là lẳng lặng đứng ở trong một góc, không giống tựa người sống thái giám, sớm đã nga trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, khắp nơi tính đến làm nhân tâm phát thấm. Rất xa mơ hồ có cái gì thanh âm chuyển đến, lại là cũng không rõ ràng, có người bước nhanh mà đi đến, ở đại vương trước mặt quỳ, một gối, điện hạ, vĩnh vương người toàn đã đền tội, mặt khác các nơi đều đã sai người trông coi lên, tạm thời cũng không người ý đồ chống cự, đại vương gật gật đầu, đang muốn nói cái gì, đột nhiên lại là liên tiếp rồn dập tiếng bước chân, lại là ngụy hoàng hậu tới. Ngụy Hoàng hậu làm ăn diện lộng lẫy, nhìn ra được là vẫn luôn không nghỉ ngơi, mà không phải mới vừa nghe được động tĩnh mới lên. Trên thực tế loại này thời điểm, Ngụy Hoàng hậu sao có thể ngủ được, nàng vẫn luôn, ở khôn ninh trong cung lẳng lặng chờ, vẫn luôn chờ đến phía dưới người tới báo sự tình đã kết thúc, nàng mới hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cái này đêm đối Ngụy Hoàng hậu tới nói, không thể nghi ngờ là gian nan, ở phát hiện có người sấn đêm ở trong cung tác loạn. Liền có nhát gan phi tần hoặc là sai người tiến đến khôn ninh cung, hoặc là tự mình tiến đến, tưởng dò hỏi cùng tìm kiếm che chở nhưng đều không ngoại lệ đều bị khôn ninh cung nhắm chặt cửa cung chặn, trong lúc, thêm không ít oan hồn, lại có ai có thể biết được. ngụy Hoàng hậu sắc mặt có chút bạch, thở hồn hển nhìn ra được bên ngoài phát sinh hết thảy, đối nàng cũng không phải không có ảnh hưởng, đại vương phất phất tay, cái kia một thân tranh lượng giáp trụ người liền lui xuống. Trong điện chỉ còn mẫu tử hai người, chính xác phải nói là ba người, còn có một người nằm tại thế gian xa hoa nhất trên long sàng, không phải người chết lại hình cùng chết người, cũng không phải là người chết, dùng dân gian một câu gọi là lão hổ không ở nhà, con khỉ sưng bá vương, sự thật chứng minh dân gian ngạn ngữ cũng không phải không có đạo lý, nếu là hoàng cảnh đế còn hào hảo, đại để đêm nay hết thảy cũng sẽ không phát sinh. Ngụy Hoàng hậu rõ ràng có vạn ngôn ngàn ngữ, nhưng ở đối mặt loại này cảnh tượng, đối mặt có chút xa lạ con thứ, lại nhất thời không biết nên nói cái gì đó, mẫu hậu là tới gặp phụ hoàng cuối cùng một mặt, vẫn là đại vương dẫn đầu lên tiếng, Ngụy Hoàng hậu sừng sốt một chút, có chút gian nan mà quay đầu nhìn về phía trên long sàng người kia, này càn thanh cung sau tẩm điện, vẫn luôn là hậu cung nữ tử vô pháp dễ dàng đặt chân địa phương. Cho dù là Ngụy Hoàng hậu làm hoàng cảnh đế vợ cả, cũng chỉ là ngắn ngủi dừng lại, liền quá một đêm tư cách đều không có. Hậu cung phi tần như thế nhiều, nếu nói có ai ở chỗ này qua đêm quá, hẳn là chính là cái kia sớm liền hương tiêu ngọc tổn nữ tử. Cũng là biết chuyện này sau, Ngụy Hoàng hậu mới hạ quyết tâm nhất định phải làm đức phi chết. Trong lúc nhất thời, Ngụy Hoàng hậu nỗi lòng phân loạn, giống tựa suy nghĩ rất nhiều, lại giống tựa cái gì cũng không có tưởng. Hiển nhiên đại vương đã mất đi kiên nhẫn, không nghĩ vào lúc này đi băn khoăn đối phương lòng dạ đàn bà, hắn lại đem mới vừa rồi nói nói một lần, là thúc giục, cũng là nhắc nhở, có thể hay không không thể. Mẫu hậu, đại vương nói được thực trảm đinh tuyệt thiết, rút đi ngày thường ngụy. Trang, hắn mới rốt cuộc lộ ra trong xương cốt kia cổ bảo thủ tự cao tự đại khí thế. Ngài đừng quên, khai cung không có quay đầu lại mũi tên, nếu đã làm, liền không thể lại hối cải ngoại tăng tổ phụ, còn có ngoại tổ, cựu cựu nhóm, đều là được ăn cả nga về không, này không riêng gì vì thành tựu nhi tử nghiệp lớn, cũng là vì ngụy gia, là vì mẫu hậu ngài. Ngài đừng quên, phụ hoàng cũng không có tưởng truyền ngôi cấp nhi tử ý tứ, hắn hướng vào người thừa kế là tấn vương, nếu là làm tấn vương đăng đại vị, hắn sẽ như thế nào đối đãi mẫu hậu, đối đãi ngụy gia, chẳng lẽ hắn đối năm đó đức phi chết Thật sự không có hoài nghi, cho dù việc này không có hoài nghi, hắn hẳn là cũng hoài nghi thượng mẫu hậu đối hắn từng đã làm hết thảy, triệu tộ kia tiểu tử lấy kia sự kiện tới áp chế ngài, cần phải biết tấn vương sở trung chi độc giải dược là từ trong tay hắn đổi đến, chính xác nói hẳn là ngụy ra, tấn vương sớm đã hiểu rõ sau lưng âm mưu, hắn ẩn nhẫn bất quá, là vì một kích tất trung, mẫu hậu, ngài cũng không nên lòng dạ đàn bà. Đúng vậy, nàng không nên lòng dạ đàn bà, rõ ràng đã sớm thương lượng tốt, vì lửa gạt thế nhân, bọn họ cũng không có trực tiếp đối bệ hạ động thủ, mà là vu hồi mà chi, dựa theo kế hoạch, bọn họ sẽ ở bệ hạ hôn mê bất tỉnh lúc sau, đi thêm sử đại kế, mượn từ bệ hạ đột nhiên băng hà, lâm đại sự phía trước lưu lại di chiếu chuyển ngôi cấp đại vương, nhưng trăm triệu không nghĩ tới chính là, liên tiếp có người, làm khó dễ. Mà Tấn Vương thế nhưng đem chính mình mới bất quá 3 tuổi nhiều trưởng tử sử ra tới, bởi vậy chậm chê bọn họ không ít thời gian, bọn họ ý đồ từ giữa chui ra một chút lỗ hỏng, đều là không thành, đơn giản hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp hành sự, duy nhất tốn nhiều công phu chính là lúc này đã chết Vĩnh Vương, hiện giờ bọn họ đã là được việc, đến ngày mai sáng sớm buông xuống là lúc, liền có thể tuôn ra bệ hạ đại sự tin tức, là khi hết thải. Đều đem dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành, khai cung không có quay đầu lại mũi tên, cho nên bệ hạ cần thiết chết, chỉ có đã chết, mới có Di Chiếu, mới có Đại Vương Đăng Cơ, mới có Nàng Vinh Đăng Thái Hậu Chi Vị, mới có ngụy Gia Thiên Thu Vạn Đại. Theo phân loạn suy nghĩ, ngụy Hoàng Hậu từng bước một hướng Long Sàng đi đến, trên Long Sàng Đế Vương đã là cái lão nhân, trên mặt có nếp nhăn, tóc cùng tròm dâu sớm đã hoa dâm, đã từng cường tráng mà hữu lực bàn tay thượng cũng có, đạm màu nâu vàng, Ngụy Hoàng hậu hai mắt đẫm lệ, mơ hồ còn nhớ rõ năm đó hắn cùng hoàng cảnh đế đại hôn là lúc, hắn anh tuấn uy vũ, nàng thẹn thùng tiếu lệ, tốt đẹp tựa như tựa mộng giống nhau, đáng tiếc đáng tiếc bọn họ chung quy không phải bình thường phu thê, hắn chú định có được rất rất nhiều nữ nhân, nàng chú định chỉ có thể trơ mắt nhìn, nàng tưởng tưởng, chung có một ngày hắn còn sẽ trở lại chính mình bên người tới, nàng dù sao cũng là hắn hoàng hậu. Nhưng loại này tin, tưởng vững chắc, lại theo thời gian thấm thoát dần dần đạm đi, hắn là đế, nàng là sau, bọn họ sớm đã không phải phu thê, ngụy hoàng hậu đột nhiên xoay người, cũng không quay đầu lại mà đi rồi, nàng hôm nay ăn diện lộng lẫy, màu đỏ rực kim theo phượng bảo thượng, mãn theo kim phượng dương cánh sinh động như thật, thật dài làn váy kéo trên mặt đất, thực mau liền biến mất ở tầm mắt cuối, đại vương quay đầu lại nhìn mắt long sàng. Dơ tay vẫy vẫy, liền có một cái tựa như quỷ, mị dường như người tiên đến long sàng trước, người này tùy tay từ trên long sàng cầm lấy một cái gối mềm, liền hướng nằm người che qua đi, kia trên long sàng nằm người, vốn là không hề tiếng động, lại đột nhiên có chút giấy ruộng, bất quá cực kỳ mỏng manh, thực mau liền lại không một tiếng động, người nọ lại che trong chốc lát, mới buông ra tay, lại là mồ hôi đầy đầu, nhưng hắn lại bất chấp đi lau lau, Rỗi tay xem xét đối phương hơi thở, mời đến đến đại vương bên cạnh người, điện hạ, đã không khí, đại vương gật gật đầu, vẫn chưa ở lâu, chỉ ném xuống một câu bố trí hảo hết thảy, liền vội vội vàng đi rồi, giao nương đang sở đến bên người khi không có ai, trái tim theo bản năng co chặt hạ, lại ẩn ẩn thấy mạnh màn bên ngoài tựa hồ có mỏng manh ánh sáng, nàng cầm lấy đầu giường xiêm ý khoác ở trên người, liền hạ giường vén lên mạnh màn hướng ra ngoài nhìn lại. Ánh sáng là từ bình phong ngoại chiếu rọi mà nhập, vựng hoàng quang, bình phong thượng có, cái gầy ốm bóng người, tóc dài dối tung phía sau, dáng người như trúc, làm như ngồi, trước mặt hắn lập một người, hai người đang nói chuyện, bởi vì thanh ấm ép tới rất thấp, giao nương ở bên trong nghe được cũng không rõ ràng, nhưng chỉ cần thấy bình phong thượng người kia ảnh, nàng liền cảm thấy lòng tràn đầy an ổn, nàng cũng không đi ra ngoài liền y ở giường bạc bộ hành lang trụ thượng chiều ngoại nhìn, tựa như xem múa rối bóng giống nhau, đáng tiếc trừ bỏ anh nén ngẫu, nhiên lay động, hai bóng người sẽ đong đưa một chút, phần lớn thời điểm lại là bất động, giống như không mệt giống nhau. Rốt cuộc lập người kia lui xuống, ngồi người đột nhiên động, bình phong người trên ảnh chợt lóe lướt qua, lại là lướt qua bình phong vào tới. tấn Vương vừa đi tiến vào liền thấy nàng đứng ở nơi đó, muột mà tóc dài khoác ở sau đầu. Chỉ chứ một thân đạm lục sắc áo ngủ, nộn nộn, nho nhỏ, giống tựa đi lạc đường thỏ ngọc tinh, như thế nào không ngủ, tựa hổ có. Chút tu vẫn nhìn lén bị người phát hiện, nàng xoa xoa đôi mắt, tỉnh, gặp ngươi không ở, có phải hay không ra chuyện gì? Không có gì, ngươi cũng đừng giấu ta, khẳng định là đã xảy ra cái gì. Tấn vương đi tới, ôm lấy nàng eo hướng giường đi đến, không có gì, chính là trong cung khả năng đã xảy ra chút sự. Chuyện gì, bổn vương cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, hưng đông lúc sau hẳn là là có thể đã biết đi, cũng không có cấp tấn vương trở đến hừng đông sau. Cơ hội, giờ mẹo không đến, liền có tin tức lại truyền tới, nguyên lại ấn chế ngọ môn là ở giờ dần khai, thượng triều văn võ bá quan từ ngọ môn tiến vào, qua kim thủy kiều, đến thái hòa môn, nhưng hôm nay khen ngược, tới rồi thời gian không thấy vang cổ minh trung Cửa cung cũng không thấy khai, tiến đến thượng triều quan viên đều bị che ở bên ngoài, liền ở đại gia nghị luận sôi nổi là lúc, cửa cung mở ra, từ bên trong ra tới mấy cái cấm quân thị vệ, mặt mang ai sắc, muốn, thỉnh lấy trần các lão cầm đầu mấy vị trọng thần vào cung, bởi vì tình hình thật sự quỷ dị, trần các lão đám người ở không biết phát sinh chuyện gì dưới tình huống, cũng không nguyện ý vào cung, những người này mới bất đắc dĩ thản ngôn bẩm báo. Nguyên lai hoàng cảnh đế thế nhưng với đêm qua băng với cản thanh cung, nhân sự phát đột nhiên, tất cả mọi người không có chuẩn bị tâm lý, hoàng hậu ai đóng đến cực điểm, ngất đi, trong cung một mảnh đại loạn, mới có thể lầm khai cửa, cung canh giờ, những người này lời nói chuẩn xác, thả loại sự tình này cũng không phải tùy tiện có thể lấy tới nói dỡn, đương trường liền có mấy vị lão thần nhân chịu không nổi loại này kích thích té xỉu, giữa sân một mảnh tiếng khóc, Khóc xong lúc sau, nên hỏi vẫn là muốn hỏi, lấy trần các lão cầm đầu mấy vị đại thần liền mở miệng dò hỏi bệ hạ, nhưng lưu có di chiếu, hiện giờ trong cung tình hình như thế nào, nhưng loại sự tình này nơi nào là mấy cái cấm quân thị vệ có thể. Đác, một phen thương nghị lúc sau, một hàng hơn 10 vị trọng thần quyết định thân phó trong cung, những người khác còn lại là các hồi các phủ, chớ nghe tang, này tin tức tự nhiên cũng liền chuyển ra tới. Giao Nương một suốt đêm đều không có như thế nào ngủ an ổn, cho nên tấn vương cùng nhau nàng An vị lên, nghe được phúc thành tới báo hoàng cảnh đế băng hà, Giao Nương kinh ngạc đến nửa ngày đều không khép miệng được, theo bản năng liền nói việc này trước gạt tiểu bảo không thể cho hắn biết, hai người vội vàng đứng dậy, tấn vương phái đi hoàng cung bên kia người đã đã trở lại, truyền quay lại tin tức là ở trần các lão bọn họ vào cung lúc sau, hoàng cung đại môn lần thứ hai nhắm chặt. Thủ vệ nghiêm ngặt, vậy phải làm sao bây giờ, ngươi đừng hoảng hốt, thảo hảo đái ở trong phủ, bổn vương tự mình đi nhìn xem, thu được tin tức không ngừng tấn vương một cái, an vương phủ, lỗ vương phủ chờ mấy cái vương phủ đều thu được tin tức, cho nên ở tấn vương, tới rồi ngọ môn khi, an vương, lỗ vương chờ đều tới, duy độc thiếu vĩnh vương cùng đại vương, nhưng hôm qua vừa lúc là hai người cắt lượt hầu bệnh thời gian, lúc này hẳn là ở trong cung. Huệ vương cũng không có tới, lại là không biết vì sao nguyên nhân lỗ vương là cái táo bạo tính tình, đứng ở cửa cung liền thét to thượng, làm bọn thị vệ khai cửa cung, cũng không người phản ứng, không bao lâu, cửa cung môn trên lầu mới xuất hiện vài tên cấm vệ quân tướng lãnh bộ giá người, cầm đầu một người đôi phía dưới nhân đạo, đây là phi thường thời kỳ, hoàng hậu nương nương ban hạ ý chỉ, mệnh chư vương về phủ tự xử, chờ đợi trong cung chiếu lệnh mới có thể ra phủ. Người vi phạm ấn mưu nghịch luận chi, mưu nghịch, lão tử mưu ngươi nương cái điệu tây bì, mau đem cửa cung mở ra, bằng không chờ bổn vương đi vào, phi đem các ngươi đầu ninh xuống dưới đương ghế ngồi, lỗ vương mắng, mong rằng lỗ vương điện hạ chờ xính miệng lưỡi khả năng, mà tướng cũng là, nghe lệnh hành chi, bệ hạ lâm đại sự phía trước, đã lưu lại di chiếu, hiện giờ mấy vị các lão đại thần đang cùng nương nương thương nghị tự hoàng đế, vào chỗ việc, Chứ vị Điện Hạ còn thỉnh mau mau hồi phục trăm triệu không thể làm ra cái gì không thể vãn hồi việc, di chiếu, này di chiếu chẳng lẽ là các ngươi làm ra tới lửa gạt người đi, lão tử lớn như vậy liền không nghe nói qua, thân cha không có thân nhi tử không thể vội về chịu tang sự, các ngươi chạy nhanh cho bổn vương, khai cửa cung, nếu không bổn vương đã có thể đem các ngươi đương nghịch tặc đãi chi, lỗ vương Điện Hạ, họa là từ ở miệng mà ra. Di chiếu thật giả, chứ vị các lão đại thần sẽ tự phân biệt, vĩnh vương người đâu, an vương thình lình toát ra này một câu, môn trên lầu người sừng sốt một chút, đáp, vĩnh vương điện hạ ở đâu, cũng không phải mà tướng một cái canh cửa cung cũng biết, an vương sắc mặt tức khắc khó coi xuống dưới, vẫn chưa nhiều lời, quay đầu mang theo người, liền đi rồi, này một hành vi làm lỗ vương kinh ngạc không thôi, thế tấn vương đồng dạng quay đầu đi rồi, hắn vội dục ngựa theo đi lên. Nhị ca, ngũ ca, các ngươi đi như thế nào, nói xuất khẩu, đồng thời hắn cũng phản ứng lại đây, hiện giờ trong cung này tình hình, rõ ràng chính là ngụy hoàng hậu từ giữa cắm một chân, dưới loại tình huống này, tự nhiên không có khả năng có vĩnh vương chuyện gì, thả không đề cập tới hoàng cảnh đế lập không lập di chiếu, liền tính thực sự có, di chiếu, chỉ sợ cũng bị người cấp thay đổi, bọn họ thật to gan, cũng không phải là thật to gan. Chỉ là hiện giờ nói này đó còn có ích lợi gì đâu, ngàn không nên vạn không nên không nên làm đối phương chiếm tiên cơ, nhưng ai sẽ dự đoán được hoàng cảnh đế sẽ đột nhiên băng hà, làm người trở tay không kịp, an vương tấn vương rõ ràng chính là hiểu rõ chân tướng, tính toán hồi phủ đi an bài kế tiếp chương trình, tư cập này, lỗ vương cũng không dám chậm chê xuống dưới, vội mang, theo người hướng lỗ vương phủ đi, càn thanh cung, lúc này tụ tập rất nhiều người. Có vừa rồi vào cung hơn 10 vị đại thần, có đại vương, ngụy hoàng hậu, còn có mấy tên phi tần, đang ở bên cạnh khóc sướt mướt, chọc người phiền lòng. Hoàng hậu cũng là đầy mặt ai đỗng, lại là cố nén thương tâm khổ sở. đối số vị đại thần trần thuật đêm qua hoàng cảnh đế băng hà phía trước tình hình, cùng với lâm trung chi ngôn. Vốn dĩ theo lý thuyết hoàng đế lập di chiếu, đương có mấy vị tâm, phúc đại thần ở, đáng tiếc hoàng cảnh đế đi được quá cấp. Chỉ hấp tấp tự tay viết thư hạ một phong di chiếu, cũng che lại tỷ ấn, liền vội vàng buông tay nhân gian, lúc ấy Lý Công Công cũng ở, Lý Công Công, ngươi đem bệ hạ di chiếu phủng tới cấp chư vị các lão đại thần đánh giá, Lý Đức Toàn đầy mặt ai dung, tay phủng một cái màu đỏ thắm khay đi rồi đi lên, mặt trên phong đúng là di chiếu, trước tiên gặp hoàng cảnh đế dung nhan người chết, tái kiến Lý Đức Toàn hiện giờ lại. Có di chiếu ở, mọi người lòng nghi ngờ đã đạm đi một nửa, đãi trần các lão, mạnh các lão đám người nhất nhất nghiệm quá di chiếu lúc sau, xác nhận mặt trên bút tích đúng là hoàng cảnh đế sở thư, tỷ ấn cũng không có vấn đề, mấy người cho nhau liếc nhau, mới đem di chiếu còn cấp lý đức toàn, bệ hạ di mạnh nói vậy chứ vị các lão đại thần đã biết, bệ hạ ý tứ là truyền ngôi cấp hoàng tam tử đại vương. Đại vương chính là bổn cung cùng bệ hạ thân gia, nhân phẩm quý trọng, gió như ban, ngày, mong rằng chư vị đại thần về sau nhiều hơn giúp đỡ, mọi người đem ánh mắt đặt ở, đại vương trên người, hắn hai mắt đỏ bừng, mắt hàm nhiệt lệ, hiển nhiên cũng bi thương tới rồi cực hạn, nếu bằng không nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, làm sao đến nỗi khóc thành như vậy, hiện giờ di chiếu đã có, nhìn dáng vẻ cũng không giống như là giả bộ, cũng chỉ có thể là cam chịu. Điền các lão cùng mạnh các lão đám người đều đều chắp tay đã bai xuống dưới, thần chờ định. Không phụ đại sự hoàng đế gửi gắm, không phụ nương nương gửi gắm, vì giang sơn xạ tắc, khúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Ấn chế, đại sự hoàng đế băng hà sau, đương căn cứ này di chiếu, từ lễ bộ cùng nội các các lão hoặc hàn lâm quan tập nghị, hướng tự hoàng đế tiến đại sự hoàng đế tang lễ nghi chú, tự hoàng đế chuẩn duận lúc sau mới có thể y lễ thi hành. Này cái gọi là chi lễ, tất nhiên là dườm giá phức tạp, nhưng thoát không ra nghe tang, liệm, tiểu liễm cập đủ loại. Quan lại, hoàng thân, huân quý cùng trong ngoài mệnh phụ khóc tang, thượng tôn thụy, mọi việc như thế từ từ, nói cách khác, cho dù là hoàng hậu, cũng không tư cách đối đại sự hoàng đế tang lễ khoa tay múa chân, chỉ có là đời kế tiếp hoàng đế mới có thể, mà chưa cử hành đăng cơ đại điển. Lại đã có hoàng đế thân phận cùng tư cách tắc xưng là tự hoàng đế, đến nỗi này tư cách cùng thân phận tự nhiên không phải ngươi nói là liền có thể là, cần đến là đủ loại quan lại thừa nhận mới. Có thể, đây cũng là đại vương cùng ngụy Hoàng hậu vì sao sẽ như thế mất công nguyên nhân nơi, hiện giờ điền các lão cùng mạnh các lão đám người đã đã nghiệm quá di chiếu, xác nhận không có lầm, có này đó các lão cùng trọng thần ở, mặt khác người tự nhiên cũng không có gì vấn đề. Tưởng tượng đến chính mình nóng vội doanh doanh, chung đem bước lên này hoàng đế bảo tọa, đại vương trên mặt không cấm hiện lên một tia kích động, từ từ, liền ở điền các lão cùng mạnh các lão liên, can trọng thần đều đem bái với đại vương dưới chân lúc này, lại là trần các lão đột nhiên ra tiếng, trần các lão, người đây là trần các lão sửa sửa vạt áo, chấp tay đối thiên nhất bái, bản quan đối này di chiếu còn nghi vấn, ở hơn tháng phía trước, bệ hạ có cảm long thể không khỏe. Từng triệu bản quan cùng tông đại học sĩ cập hồng thượng thư cộng đến, lập tiếp theo giấy di chiếu, này di chiếu bên trong chuyển ngôi người cũng không phải đại vương điện hạ, mà là có khác. Một thân, lời vừa nói ra, toàn trường đều kinh, đại vương đồng tử từng đợt co chặt, trong tay áo nắm tay phụ với phía sau, còn thỉnh trần các lão chờ có hồ ngôn loạn ngữ, thế nhân đều biết phụ hoàng tập quyền rất nặng, vẫn luôn không muốn lại lập thái tử. Lại sao có thể có thể trước tiên lập hạ di chiếu, trần các lão không tránh không cho, nếu đại vương điện hạ trong lòng biết rõ ràng bệ hạ không muốn lại lập thái tử, lại từ chỗ nào làm ra này giấy di chiếu, nghe nói lời, này, đại vương sắc mặt lập tức âm xuống dưới, vô hắn, đều là trần các lão y có điều chỉ ý vị quá nồng hậu, cũng là chỉ ra phía trước trên triều đình có đông đảo đại thần ủng lập đại vương, nhưng hoàng cảnh đế vẫn luôn không có đồng ý. Nếu lúc trước liền không có đồng ý, sao có thể có thể hiện tại liền lập di chiếu truyền ngôi cấp đại vương? Trong lúc nhất thời, mọi người ánh mặt đều là kinh nghi bất định. ngụy Hoàng hậu chính là lục cung chi chủ, đêm qua lại là đại vương hầu. Bệnh, nếu là không nghĩ lại cũng liền bái, tinh tế tưởng tượng, thật đúng là có rất nhiều hiểm nghi. Lúc này cũng có người nghĩ đến vẫn luôn không xuất hiện vĩnh vương. Theo lý thuyết loại tình huống này, vĩnh vương không có khả năng không xuất hiện. Tông mục cùng Hồng Khải đã đi vào trần các lão phía sau, hiển nhiên là chứng thực trần các lão lời nói, này ba người cũng là, mới vừa rồi vô luận Ngụy Hoàng hậu cùng Đại Vương nói như thế nào, cũng không cho thấy thái độ người. Mười mấy vị trong chiều trọng thần, trong đó một bộ phận đều là đứng hàng sáu khanh, chấp trưởng một bộ, có còn lại là nội các các thần, nãy trong chiều trụ cột vững vàng, lúc này hán hạ sở giới rõ ràng, bất quá mặt khác người tuy vẫn chưa tỏ thái độ nhưng cũng không biểu hiện ra khuynh hướng nào một phương tư thái mạnh các lão lúc này mở miệng nếu trần các lão đám người đối di chiếu còn nghi vấn vu không cũng không thể giữ lời không biết kia di chiếu hiện tại nơi nào trần các lão con thỉnh tốc tốc sai người mang tới cũng có thể lấy an chúng tâm trần các lão cười lạnh mà nhìn hắn một cái mạnh các lão vẫn luôn hướng vào lập đại vương vì chữ quân bản quan nếu là nói cho ngươi chờ di chiếu ở nơi nào Không phải rõ ràng tự động đưa tới cửa, người mạnh các lão khó thở, vung ống tay áo, cho cắn lá động tân, sự tình nhất thời lâm vào cục diện bế tắc, ngụy hoàng hậu trong lòng hoảng loạn, còn ở vắt óc tìm mưu kế suy nghĩ như thế nào, khuyên phục trần các lão, mà lúc này giữa sân tình thế đã lại sinh biến hóa, trừ bỏ mạnh các lão cùng hình bộ thượng thư khúc trí còn đứng tại chỗ, mặt khác vài vị triều thần sôi nổi rời xa hai người, tuy không có nói rõ duy trì trần các lão. Lại cũng biểu hiện tự thân thái độ, đó chính là tình huống không rõ phía trước, không làm bất luận cái gì tỏ vẻ, lễ bộ thượng thư hoác minh từ giữa khuyên giải, mới vừa rồi đại vương điện hạ lấy ra di chiếu là vì thật, kinh ta chờ, nghiệm minh quá, trần các lão tông đại học sĩ cập hồng thượng thư chính là lão thần, tự nhiên không có khả năng cầm loại sự tình này vui đùa, nếu không chúng ta chịu tập đủ loại quan lại, cập ở kinh tông thân cùng mặt khác vài vị hoàng tử điện hạ tổng hợp là khi hai tương đối so ai đúng ai sai gặp mặt sẽ hiểu hoặc minh lời này không ai tiết tra đại vương sắc mặt âm trầm trong mắt dị quang lập loè hiển nhiên đang ở tiến hành cái gì cực kỳ quan trọng quyết sách mà trần các láo tắc đôi mắt gắt gao nhìn trầm chầm, chầm đại vương cùng ngụy hoàng hậu hai người từ hắn tính toán đứng ra bắt đầu hắn liền không tính toán có thể tồn tại trở về Nhưng chết phân rất nhiều loại cách chết, có nặng như thái sơn, có nhẹ tựa lông hồng, hắn tất nhiên là không hy vọng chính mình uổng mạng, cuối cùng vẫn là có phụ đại sự hoàng đế gửi gắm, trần các lão, bổn cung kính ngươi là hai triều lão thần, nhưng ngươi thế nhưng vì bản thân chi tư họa loạn triều cương. Di chiếu là bệ hạ lâm hạnh phía trước tự tay viết sở thư, chẳng lẽ còn có thể làm bộ không thành, Ngụy Hoàng hậu đột nhiên nói. Một bộ tức muốn học máu, chứa đầy oan khuất bộ dáng, hoàng hậu nương nương mẫu nghi thiên hạ, lão thần tự nhiên không có bất kính chi ý, nhưng mới vừa rồi hoác thượng thư cũng là nói, chúng ta đại nhưng triệu tập đủ loại quan lại huân quý, tông thân cùng mặt khác vài vị hoàng tử điện hạ, là khi ai đúng ai sai gặp mặt sẽ hiểu, nếu nói hoắc minh mới, vừa nói ra lời này, là vì ba phải, cũng là không nghĩ chọc giận đại vương đám người. Trần các lão lời này rõ ràng chính là chèn ép, cố tình chính là chèn ép, đối phương vẫn là không ứng cha, sự thật chân tướng tựa hồ chỉ cách một tầng giấy cửa sổ có thể chọc phá, chỉ sợ đại vương trong tay di chiếu thật sự có giả, cũng bởi vậy lúc sau ngụy hoàng hậu lại giải thích khủng chư vương có dị tâm, chỉ có sớm định tân quân phương là thượng sách, thế nhưng không có người để ý tới, lão thất phu, người thật sự quá không biết điều. Đại vương vẻ mặt dữ tợn, lại là không tính toán che lấp. Giản nhi, đại vương không để ý đến ngụy Hoàng hậu quát lớn, tiếp tục nói, ngươi nếu là thức thời, thành thành thật thật lấy ra kia phong di chiếu, nếu là không biết điều, bổn vương hôm nay khiến cho ngươi đầu rơi xuống đất. Theo lời này mà ra, trong điện ẩn ẩn có áp lực tiếng khóc, Hoang minh đám người đều đều mặt lộ vẻ kinh sợ thái độ, ngón tay đại vương, lại là ngữ, không thành điều. Trần các lão như cũ thực chấn định, lãng cười một tiếng, nháy danh cản rỡ, không sợ cùng ngươi biết được, này di chiếu nhưng không ngừng liền lão phu trong tay một phần, mà là tam phân, ngươi bụng dạ khó lường thiết hạ bẫy dập, đem ta chờ lừa vào cung trung, như toan tạo thành đã định việc thật, không nghi tới là giỏ che múc nước công giã tràng, ngươi tưởng che lấp, trung quy che lấp không được, đại vương cười ha ha lên, bổn vương cũng không tưởng che lấp. Bổn vương hiện tại sẽ không giết ngươi, bổn vương này liền làm ngươi xem bổn vương là như thế nào bước lên này, ngồi kiểu ngũ vị trí, làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng, trung quy dựng thân không xong, là khi sách sử ghi lại, đem để tiếng xấu muôn đời, được làm vô thua làm giặc, sách sử trước nay là từ người thắng viết, chỉ cần bổn vương có thể ngồi trên vị trí này, con dùng lo lắng để tiếng xấu muôn đời, trần các lão sắc mặt khó coi lên, đại vương cũng không cùng hắn. Lại lắm lời, chỉ ném xuống một câu làm trần các lão vẫn là nhanh chóng tưởng khai, khiến cho người đưa bọn họ ác đi xuống, chỉ chứa mạnh các lão cùng khúc trí hai người, bổn vương đại sự mong rằng hai vị giúp đỡ, mạnh các lão cùng khúc trí hai mặt nhìn nhau, trong miệng chua sót vị thập phần dày đặc, nhưng bọn họ cũng rõ ràng, từ bọn họ bước lên đại vương này tao tặc thuyền, liền chú định chỉ có thể thành công không thể thất bại, thần chờ tất nhiên vượt lửa quá sông, không... Chối từ, trong cung chuông tang vẫn luôn không có gó vang, sở hữu biết được thánh thượng đã băng hà mọi người, đều lặng lặng đãi ở chính mình trong nhà, trong lòng lo sợ bất an. Trong cung phát ra chiếu lệnh, triệu an vương, tấn vương, lỗ vương, ngô vương tiến cung, chư vương toàn không ứng chiếu, lại triệu, vẫn là không ứng, thậm chí mấy cái vương phủ đại môn toàn gắt gao khép kín, tựa như không người nơi, chiếu lệnh sau lại phát đến chư vị đại thần trong phủ, có ứng triệu vào cung không có bên dưới có trang bệnh thoái thác mọi cách thủ đoạn chỉ ở tự bảo vệ mình tới rồi lúc này đã có rất nhiều người ý thức được trong đó không đối tới nhưng kế tiếp cơ hội chưa cho bọn họ phản ứng cơ hội liền có người mặc đủ loại kiểu dáng giáp trụ người nảy lên đường cái này trong đó có cấm vệ quân người có tuần bổ doanh người thậm chí có kinh vệ cùng ngũ thành binh mã tư người bọn họ tựa như sói đói vồ dê cũng tựa lao tới các gia chạch để Trong lúc nhất thời, nội thành một mảnh thần hồn nát thần tính, bình dân dân chúng bị dọa đến đủ không dám ra hổ liền thấy các nơi, trên đường cái một đội lại một đội người mặc tranh lượng giác trụ binh sĩ, qua lại chạy động, thỉnh thoảng có tiếng thét trói tai tiếng kêu thảm thiết chuyển đến, tựa như rơi vào khăng khít am mũi. Đại vương đối trần các lão lời nói cũng không phải bắn tên không đích, ngụy quốc công tay cầm kinh tam doanh bộ phận binh quyền, cấm vệ quân bị nảy thu, mua thất thất bát bát. Chỉ dựa vào này đó binh lực, liền cũng đủ đại vương một hệ làm rất nhiều sự tình, đương nhiên này ý nghĩa đại vương nhân mã cần thiết muốn mau, trăm triệu không thể kéo dài, nếu là kéo đến lâu rồi, làm các đạo nhân mã tụ tập ở một chỗ, kia nhưng chính là thành ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, cho nên bắt đầu bọn họ lựa chọn dùng lừa, ý đồ bắt cóc đủ loại quan lại ủng lập đại vương đăng cơ vì đế, khởi điểm còn bị những người này lừa khai mấy hộ. Nhà cổng lớn, lại lúc sau bọn họ đi vào hắn chỗ, lại là vô luận nói cái gì đều không có người nguyện ý mở cửa, bởi vì về đại vương hành thích vua xoán vị tin tức, đã ở kinh thành các nơi âm thầm truyền lưu mở ra, đại vương tức muốn học máu, một mặt sai người nghiêm hình, tra tấn trần các lão ý đồ bộ ra mặt khác hai phân di chiếu nơi, cũng bức bách binh bộ thượng thư tiết hỏa độ, ý đồ từ này trong tay làm ra kinh vệ mặt khác binh lực điều lệnh. Đối ngoại tác ra lệnh cho thủ hạ, người cường công, mạnh mẽ sấm chạch bắt người vào cung, này trong đó lấy mây cái vương phủ đã chịu công kích nhất mạnh liệt, rõ ràng đại vương là tính toán bất chấp tất cả, liền thanh danh đều tự bỏ. Nội thành bên trong một mảnh hỗn loạn, tình thế nghiêm trọng thậm chí cả những ngoại thành, ngoại thành cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn lên, đều biết trong cung đầu xảy ra chuyện, nhưng cụ thể ra chuyện gì. Dân chúng căn bản không thể nào biết được, đương nhiên cũng không phải, không có người chống cự, nhà ai kia hộ đều có hổ viện hộ vệ, cũng bởi vậy đại vương bên này người tiến triển thập phần thông thả, đồng thời trong kinh các nơi cũng bắt đầu xuất hiện mặt khác tiểu cổ binh lực cùng đại vương, nhân mã rằng co, này đó đều là ninh quốc công phủ triệu tập nhân mã, cùng đại vương người giống nhau, những người này nơi phát ra hỗn tạp, các nơi người đều có. Mà theo đại vương mưu nghịch tin tức truyền ra, càng ngày càng nhiều người chủ động gia nhập, tiêu diệt phản quân chi liệt, đại càn binh sĩ chung với đại càn, bất luận cái gì ý đồ mưu triều soán vị giả, đều là ai cũng có thể giết chết. Đây cũng là vì sao trần các lão sẽ nói đại vương, chính là làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng, đứng ở đại nghĩa đối diện, chú định bước đi duy gian, chiến cuộc càng khoách càng lớn, mà chính nghĩa một phương theo kinh vệ chỉ huy sứ tôn manh gia nhập. Thắng lợi tựa hồ đang nhìn, nhưng đồng thời kinh tam doanh ngoại vệ người cũng vào. Kinh, những người này mới là đại vương cập ngụy quốc công phủ tự tin nơi. Trận này đại chiến suốt rằng có một ngày một đêm, sở hữu bị chiến hỏa lan đến hộ gia đình nhân ra đều đều trắng đêm chưa ngủ. Kinh hồn táng đảm, trong lúc đến tột cùng đã chết bao nhiêu người không ai biết. Cuối cùng theo lại một cổ binh lực nhập kinh, lấy tân vương phủ cầm đầu chính nghĩa chi sư mới, rốt cuộc hiện ra ác đảo thức thắng mặt phản quân sĩ khí không phấn chấn bị buộc chui vào tử cấm thành trung lại là khánh vương mang theo xương bình yến sơn càn đế lăng mười đại lăng vệ nhập kinh cần vương này yến sơn đế lăng táng đại càn chiều số đại đế vương vì bảo đế lăng không bị người ác ý phá hư cho nên địa phương đóng quân mấy cái vệ sở lại xưng lăng vệ này đó lăng vệ vừa không lục thuộc binh bộ cũng không thuộc về kinh vệ chi liệt lại là láng giềng gần kinh thành lớn nhất một cổ binh lực. Chỉ là ngày thường lăng vệ vẫn luôn không ở người trước lộ mặt bị, rất nhiều người đều xem nhẹ thôi, Khánh Vương một thân giáp trụ, đầy mặt gió cát chi sắc, hắn giáp trụ cùng binh khí thượng còn mang theo huyết, rõ ràng là ác chiến đã lâu, hắn ruổi ngựa đi vào Tấn Vương trước mặt, chắc tay nói, ngụ ca, may mắn không làm nhục mạnh, Tấn Vương một thân màu đen áo giáp, có vẻ hắn mặt càng thêm bạch, lại là thập phần lãnh ngạnh, tựa như ngàn năm không hóa băng sơn. Hắn ánh mắt trầm ám mà nhìn chăm chú vào cách đó không xa cửa cung, trên mặt, mang theo sương trần, hơi hơi gật đầu, vất vả, khánh vương vô ngữ cứng họng, nhưng rõ ràng hiện tại không phải thời điểm, chỉ có thể đem thiên ngôn vạn ngữ nuốt tiếng giọng nói, đệ đệ không vất vả, càn thanh cung, chính điện long tòa thượng, ngồi một người, người này một thân minh hoảng sắc long bào, lại là đầy mặt suy sụp tinh thần thái độ, đúng là đại vương, phía trước hắn còn cố kỵ một vài. Khả năng bởi vì bên ngoài càng nháo càng lớn, hắn liền bắt đầu bất chấp tất. Cả lên, hắn tiếu tưởng này ngôi vị hoàng đế đã lâu, hiện giờ thật vất vả có cơ hội, tự nhiên khoác hoàng bào, trước quá một phen nghiện lại nói, rất xa, tựa hồ truyền đến tựa như rời non lấp biển tiếng gọi ấm ý, từ bỏ chống cự, chuyện cũ sẽ bỏ qua, ý đồ ngoan cố chống lại, định chảm không tha. Đây là tấn vương một hệ nhân mã mỗi phùng phản quân tất kêu khẩu hiệu. Bởi vì mọi việc như thế như vậy yêu ngôn hoặc chúng, đại vương nhân mãn nhiều ít mệt thả không để cập tới, cho, tới bây giờ đại vương đều nghĩ không ra, như thế nào hắn liền phải thua, rõ ràng hắn chiếm tiên cơ, rõ ràng người của hắn mã so tấn vương nhiều, như thế nào liền phải thua, nhưng thời gian đã không có cho hắn cơ hội lại tưởng đi xuống, một cái hình dung chật vật võ tướng nhưng ngả lào đảo chạy vào, khan cả giọng hô, điện hạ, công vào được không vào được, cửa điện mở rộng ra, có đại lượng dương quang từ ngoài cửa tản ra tiến vào, đại vương nghênh diện mà ngồi, bị chiếu đến có chút không mở ra được mắt. Có rất nhiều người vọt vào, cầm đầu một người cao lớn thong dong, dáng người đĩnh bạc, giống như thiên thần hạ phàm, Tam ca, biệt lai vô dạng, trong cung trung tang vẫn luôn không có gió vang, vào cung hơn 10 vị trọng thần cũng vẫn luôn không có ra cung. Rất nhiều người trong lòng đều sinh ra điểm xấu dự cảm, đúng lúc này, nhắm chặt cửa cung rốt cuộc mở rộng ra, ở chào ra một độ nhân mã sau, lần thứ hai gắt gao nhắm lại, này độ nhân mã, rời đi đông hoa môn, liền chia ra làm mấy chục đội, phân biệt lao tới các đại vương phủ, trong cung có chiếu, triệu an vương vào cung, trong cung có chiếu, triệu tấn vương vào cung, trong cung có chiếu, triệu lỗ vương vào cung, những người này đều là ra dối thúc ngựa. Một đường rục ngựa chạy nhanh, đồng thời trong tay dơ lên cao minh hoảng sắc thánh chỉ, lại là đem thời gian chiến tranh tin chiến thắng tư thế đều đem ra, vừa thấy chính là thập phần vội vàng, trong cung có chuyện quan trọng tương truyền, đồng thời những người này một thân tố lụa trắng, rõ ràng chính là trong cung có người qua đời tẽ, thả là thập phần nhân vật trọng yếu, đáng tiếc những người này tư thế nhưng thật ra làm có đủ, nhưng đón lại là mấy chỗ vương phủ môn hộ nhắm chặt. Cho dù người tới thật mạnh gõ cửa, cũng không có người theo tiếng, Phảng phất vương phủ bên trong cũng không có người, bất đắc dĩ, những người này chỉ có thể sát vũ mà về, không bao lâu lần thứ, hay xuất hiện, lại là trực tiếp lao tới chúng triều thần phủ đệ, có triều thần ứng triệu vào cung, lại là không có bên dưới, có trang bệnh, thoái thác, mọi cách thủ đoạn chỉ ở tự bảo vệ mình, sự tình tới rồi như thế nông nỗi, đã có rất nhiều người ý thức được trong đó không đúng.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 Sử dụng cường ngạnh thủ đoạn sắp sửa lấy người cường áp ra tới, cũng là đại vương cho cùng rất dậu. Ngụy Quốc công tuy là tay cầm kinh tam doanh bộ phận binh quyền, cấm vệ quân cũng bị trung cung một hệ thu mua thất thất bát bát, nhưng này cũng không ý nghĩa bọn họ liền ổn thao nắm chắc thắng lợi, vì tiết kiệm thời gian, cũng là tiết kiệm nhân lực vật lực, phương ngay từ đầu bọn họ tuyển dụng lừa thủ đoạn, ý đồ bắt cóc đủ loại quan lại ủng lập đại vương đăng cơ vì đế. Đã có thể ở bọn họ động thời điểm, phía dưới cũng có người ở động, về đại vương hành thích vua xoán vị tin tức, đã ở kinh thành các nơi âm thầm truyền lưu mở ra, lại nào có người nguyện ý cấp phản quân mở cửa, đại vương tức muốn học máu dưới, mới có, thể hạ mệnh sử dụng cường ngạnh thủ đoạn, trong lúc nhất thời, nội thành thần hồn nát thần tính, bình dân dân chúng bị dọa đến đủ không dám ra hổ một ít sát đường cửa hàng đều đều nhắm chặt đại môn. Trên đường cái rốt cuộc nhìn không tới một cái bình dân bà tánh, chỉ thấy một đội lại một đội người mặc tranh lượng giáp trụ binh sĩ, qua lại chạy động, thỉnh thoảng có tiếng thét trói tai tiếng kêu thảm thiết chuyển đến, tựa như rơi vào khăng khít am mũi, lỗ vương trong phủ, lỗ vương mắng, hắn cũng thật dám, hắn có cái gì không dám, hắn đã dám. Phụ tá hỏi, điện hạ, hiện giờ chúng ta nhưng nên làm cái gì bây giờ, lúc này cũng không phải là động não thủ thắng thời điểm. Cho nên lấy quân sư xưng phụ tá cũng là vô năng, tập hợp trong phủ sở hữu hộ vệ, nghiêm lấy đợi mạnh, nếu là bổn vương không có liêu sai, bọn họ thực mau liền sẽ lại đến, mà lần này tới sẽ không giống phía trước giống nhau, chỉ sợ là một phen khổ chiến, đồng dạng mệnh lệnh cũng ở. An vương phủ, tấn vương phủ cùng ngô vương phủ đồng thời trình diễn, đại vương tức dám hành thích vua soán vị, tuy không biết trong đó đã xảy ra cái gì. Mới làm hắn làm ra loại này tư thái tới, nhưng hắn nêu tưởng quét dọn nỗi lo về sau, cho là không người cùng hắn tranh chấp, cho nên đại vương hiện tại muốn nhất ai mạnh, tất là này đó cùng là huynh đệ các hoàng tử, quả nhiên không ngoài sở liệu, thực mau liền hiểu rõ cổ binh lực tập kích các đại vương phủ, trong đó lại lấy, tấn vương phủ đã chịu công kích nhất mãnh liệt, may mắn tấn vương phủ cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị, đối phương liền tấn vương phủ đại môn đều không có vuốt. Đã bị từ bên ngoài trên đường cái chặn lại xuống dưới, vinh hy viện, bên ngoài đánh giết tiếng động chuyển tới nơi này, đã cực kỳ mỏng manh, trong viện thực an tĩnh, bọn hạ nhân tuy là khó nén kinh sợ, lại như cũ là nên làm gì liền làm gì, giống như tầm thường, chính phòng, nhị bảo vẻ mặt vô ưu vô lự thiên, chân, hỏi giao nương, nương, bên ngoài như thế nào như vậy xảo, bên ngoài có nhân ra đón dâu đâu, đón dâu xưa nay có vẻ ẩm ý. Cái gì là đón dâu, đón dâu chính là cưới vợ, cái gì là cưới vợ, có phải hay không giống đại ca cùng Nguyệt Nguyệt Tỷ như vậy, Nguyệt Nguyệt Tỷ chính là đại ca tiểu tức phụ. Giao nương bật cười mà xoa xoa nhị bảo đầu, hỏi, cái tiểu bướng bình, ngươi là nghe ai nói lời này, ta nghe tuyên ca ca nói, hắn nói Nguyệt Nguyệt Tỷ là hoàng tổ phụ, không điểm cập đại ca tiểu tức phụ, nghe nói lời này, tiểu bảo cũng bất chấp lo lắng bên ngoài tình hình. Vội nói, ngươi đừng nghe hắn, hắn trong miệng mê sảng xưa nay nhiều, nguyệt nguyệt tỷ không phải đại ca tiểu tức phụ sao, nếu như vậy, kia nguyệt nguyệt tỷ có thể hay không cho ta đương tiểu tức phụ, ngươi cái tiểu tử thùi nói cái gì đâu, tưởng bị đánh có phải hay không, ngươi nguyệt nguyệt tỷ đều vài tuổi, ngươi mới bao lớn điểm, tức phụ đều là so với chính mình, tiểu nhân, không có tiểu nhân cưới đại. Nhưng nguyệt nguyệt tỷ cũng so đại ca đại A, ta nghe diễm ca ca nói tới, bên kia hai cái tiểu nhân giọng trẻ con đồng ngữ đấu miệng, bên này giao nương lại lo lắng khởi bên ngoài sự tới, nhìn bên ngoài ô áp áp sắc trời, nặng nề thở dài một hơi, nương nương, ngài chớ có lo lắng, sẽ không xảy ra chuyện gì, Ngọc Thiền An ủi nói, nhưng giao nương nặng nề mà thở dài, mới nói, cũng không biết cha mẹ tỷ tỷ bọn họ nơi đó cùng khánh. Vương phủ bên kia thế nào, Khánh vương điện hạ không ở trong phủ, này vừa lúc cũng là Khánh vương phủ an toàn chỗ, phản quân hẳn là sẽ không đi tấn công Khánh vương phủ, đến nỗi lão thái ra đám người, bọn họ chủ địa phương hẻo lánh, phản quân sẽ không đánh tới nơi đó đi, tốt nhất như thế, đang ở giao huấn đệ đệ tiểu bảo, nhìn lo lắng sốt ruột giao nương liếc mắt một cái, trong lòng cũng là nặng trĩu. hắn cha mẹ vừa không muốn cho hắn biết, hắn cũng liền hồn nhiên coi như... Không biết, không nghĩ tới bên ngoài nháo thành như vậy, tất nhiên là trong cung đã xảy ra chuyện. Tức là trong cung gia nhiễu loạn, có phải hay không hoàng tổ phụ đã xảy ra chuyện? Chỉ cần tưởng tượng đến này đó, tiểu bảo liền tâm can phát run, hắn sống hai đời, vẫn là lần đầu tiên hoảng thành như vậy. Nhưng hắn cũng nghĩ đến tấn vương phía trước lời nói dẫn xà xuất động, hắn cha tức là nói như vậy, thuyết minh định liệu trước, tức là như thế, hoàng tổ phụ hẳn là sẽ không xảy. Ra chuyện gì đi, đúng lúc này, Phúc Thành bước nhanh mà đi đến, nương nương, vương ra mang theo người cứu mấy nhà người già phụ nữ và trẻ em, nhất thời cũng không mà chỗ an trí, liền mang theo trở về, làm ngài phân phó hạ nhân thu thập mấy cái sân tạm thời gian xếp, là nhà ai trong phủ, người tới chính là yên tâm, nhưng có cái gì kiêng rè, Phúc Thành nhất nhất đáp, nếu có thể làm tấn vương ra mặt viện thủ người. Tất nhiên có thứ nhất định đạo lý, nếu bằng không cũng sẽ, không làm giao nương tới an bài, ta đã biết, này liền phân phó phía dưới đi làm, mà theo thời gian trôi qua, trụ tiến tấn vương phủ người càng ngày càng nhiều, này trong đó có phụ cận nhân ra tiến đến đầu nhập vào, cũng có tấn vương dẫn người đi ra ngoài cứu trở về tới, mấy cái trong khách viện đều đều đã chật cứng người, giao nương chỉ có thể nghĩ lại dịch chút địa phương ra tới an trí. Giao nương thậm chí tự mình ra mặt một chuyến, thông qua những người này trong miệng, nàng mới biết được bên ngoài như thế nào ra sao loại tình hình, nguyên lai like lúc này nội thành ngoại thành đều đều là một mảnh hỗn loạn, những cái đó phản quân nhóm đã chịu chống cự kích thích sau, một sửa trước kia thái độ, động bất động liền giết người, trên đường tất cả đều là người, đều sát đỏ mắt, những người này có rất nhiều phản quân, có rất nhiều bao vây tiễu trừ phản quân người, còn có chút phỉ nhân nhân cơ hội tác loạn. Khiến có chút vô tội nhân ra cũng bị liên lụy, phàm là có cổng lớn bị bọn họ giải khai, cơ hồ mỗi nhà đều là tử thương thảm trọng, trong nã đi trong nhà nam nhân còn không tính, theo sát sau đó liền có phỉ nhân xâm nhập, trong nhà vô tội phụ nữ và trẻ em liên tiếp bị thương, trong nhà tài vật bị đoạt, cũng bởi vậy vốn dĩ đều là tính toán co đầu rút cổ ở trong nhà, làm hộ vệ hộ viện chống đỡ, có thể chắn nhất thời là nhất thời, đều không cấm bắt đầu mưu cầu sinh lộ. Có rất nhiều liền nhau mấy nhà cũng làm cùng nhau, cộng, đồng chống cự, còn có còn lại là xin giúp đỡ nhà cao cửa rộng đại trạch che chở mà ở phụ cận mấy cái trên đường cái, Tấn Vương Phủ không thể nghi ngờ là duy nhất tịnh thổ, tuy là có phản quân không ngừng tập kích mà đến, lại là nhất nhất bại lui mà đi, Tấn Vương Phủ binh lực cũng là nhất sung túc, thậm chí lấy Tấn Vương Phủ vì trung tâm điểm. Dần dần ra bên ngoài khuếch trương, mới có người vô số người tiền đến đến cạnh nhờ, kỳ thật bên ngoài an trí người càng nhiều, có thể, vào trong phủ, đều là một ít triều thần huân quý gia nữ quyến hài tử, trên thực tế cũng xác thật như thế, sớm tại phản quân tứ lược là lục trong kinh các nơi liền xuất hiện mặt khác tiểu cổ binh lực cùng phản quân rằng có, này đó đều là ninh quốc công phủ triệu tập nhân mã, cùng đại vương người giống nhau, những người này nơi phát ra hôn tạp các nơi người đều có, lại là tất cả nguyện trung thành tấn vương, tấn vương chính là lấy này đó binh lực làm viện thủ, lấy điểm đối diện từng cái đánh bại, sau đó tụ tập thành một đại cổ binh lực. mà theo đại vương mưu kịch tin tức truyền ra, cũng có càng ngày càng nhiều người chủ động gia nhập tiêu diệt phản quân chi liệt, đại can binh sĩ chung với đại can, bất luận cái gì ý đồ mưu triều soán vị giả, đều là ai cũng có thể giết chết. Đây cũng là vì sao trần các lão sẽ nói đại vương, chính là làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng, đứng ở đại nghĩa đối diện, chú định bước đi duy gian, điện hạ, tôn manh, tới rồi, quả nhiên, đối diện trên đường cái đột nhiên xuất hiện một mảnh đen nhìn nghịt binh sĩ, ước chừng có mấy ngàn người chi số, bộ binh hỗn loạn kỵ binh bay nhanh mà đến, mà cùng tấn vương phủ nhân mã rằng có phản quân, ở hai bên giáp công dưới, thực mau nhất nhất đền tội. Có chút nhát gan yêu đối hạng người cũng chủ động ném xuống binh khí, quỳ xuống đất xin tha, ngươi liền ít như vậy người, tần vương nhướng mày nói, dục ngựa đi vào phụ cận tôn manh cười khổ, sự, từ khẩn cấp, căn bản không kịp triệu tập, thả dưới loại tình huống này, người nào nhưng dùng người nào không thể dùng vẫn là không biết, trung cung một hệ thủ đoạn lợi hại, ta thủ hạ đa có hai cái thiên hộ đều bị xúi dục, này xe ngựa bên trong. Tấn vương ánh mặt đặt ở bị thật mạnh hộ vệ trên xe ngựa, thê nhi già trẻ, ta bên ngoài, thật sự không yên tâm đặt ở trong phủ, cho nên tạm thời thác với quý phủ, nói vậy lấy tấn vương điện hạ thủ đoạn, nhất định có thể bảo đảm, bình an, ngươi tăng bốc cho bổn vương mang theo một cái lại một cái, bổn vương còn có thể nói cái gì, tôn manh sẩn nhiên cười, đảo không phải hàn tinh toán chi ly, thật sự là sơ sẩy không được, cũng chậm chễ không được. Ta này liền đi liên hệ bộ hạ, chỉ là trung cung một mạch chân chính giá bán thấp nhất còn không có lấy ra, ngươi đến có chuẩn bị tâm lý, này giá bán thấp nhất tự nhiên chỉ chính là ngụy quốc công, phủ sở trưởng ngu quân doanh binh lực, kinh tam doanh chính, là bảo vệ xung quanh kinh sư trọng địa chủ yếu binh lực, lại phân ba ngàn doanh, ngu quân doanh cùng thần cơ doanh, ba ngàn doanh đều là bộ binh, bộ binh bất lợi với chiến đấu trên đường phố. Mà thần cơ doanh chính là trực thuộc đương kim, không có thánh thượng khẩu dụ cùng hổ phù, bất luận kẻ nào toàn điều động không được. Ngụ quân doanh lấy bộ binh chiếm đa số, lại phân trung quân, tả hữu dịch, tả hữu trạm canh gác, ngụ quân doanh chính là gọi trung, cũng là kinh tam doanh. Bên trong nhân số nhiều nhất, thường xuyên sẽ phân điều Sơn Đông, Hà Nam, Đại Ninh đều tư binh lực, thay phiên tới kinh thao luyện, đồng thời cũng sẽ ra bên ngoài điều động binh lực. Cho nên giống nhau đóng tại trong kinh binh lực cũng không nhiều, nhưng cũng có hai vạn chi số, hàng năm đóng giữ ngoài thành, hiện giờ ngũ quân doanh người còn không có vào thành, nếu là một khi vào thành, lấy tấn vương hiện giờ trong tay này đó binh lực, căn bản không phải này đối thủ, cho nên, mong rằng tôn huynh tận lực mượn sức bộ hạ, nếu là kinh vệ chỉ huy xứ tư còn có thể lại ra một vạn binh lực, cùng bọn họ cũng không phải không thể chiến. Hai quân tác chiến, Tấn Vương chưa bao giờ sợ, lấy ít thắng nhiều, cũng không phải không có đánh quá, đánh giặc đánh đến là người, cũng là mưu kế, thượng binh phạt mưu, công tâm vị thượng, nói được không ngoài như thế, mà công tâm Tấn Vương gợn sóng bất kinh ánh mắt, đầu hướng tử cấm thành vị trí, vị kia dựng thân bất, chính, nói vậy đã nóng nảy, nếu bằng không cũng sẽ không dùng ra loại này chó cùng rứt dậu chiêu số. Tân vương kỳ thật cũng không hoảng loạn, lấy trong tay hắn này đó binh lực, vô luận như thế nào đều cũng đủ hắn tự bảo vệ mình vô ưu. chính là phụ hoàng phụ hoàng thật sự đã chết, vẫn là xảy ra chuyện, lấy Tấn vương đối hoàng cảnh đế nhận chi, hắn không có khả năng mặc kệ đến tận đây, cho nên tất nhiên là ra chuyện gì, đi trước, ta tận lực, tôn manh ném xuống những lời, này, liền mang theo một tiểu cổ binh lực rời đi. Mà hắn lưu lại những người này đều đều quy về tấn vương dưới chướng, chịu này điều phái, hy vọng chỉ là đã xảy ra chuyện, mà không phải trong kinh sinh đại loạn, ngũ thành binh ma tư hòa thuận thiên phủ cũng loạn thành một đoàn, vốn dĩ đều là đồng sự, đột nhiên có thành phản quân, có thành tiêu diệt phản quân, người một nhà đánh thành một đoàn, một ít không có lợi hại quan hệ, tỉ như tô ngọc thành cùng diêu thành loại này, đều đều trở về nhà, không dám trộn lẫn đi vào. Toàn bộ hạ ký viện ngõ nhỏ một mảnh yên tĩnh, từng nhà đều khóa chặt đại môn, cho dù có kia trong nhà có trẻ mới sinh nhân ra, cũng là không dám phát ra dư thừa thanh âm. May mắn nơi này trụ đều là bình dân dân chúng, cũng không có gì phản quân lại muốn tới nơi này, nhưng thật ra làm nơi này người tránh thoát không ít tai họa. Cho dù có kia phỉ nhân tưởng nhân cơ hội tác loạn, nhưng nơi này đều là bình dân bên trong giàu có nhân. Ra, từng nhà tường viện cao ngất, Đại môn kín mít, bọn họ cũng không xông vào được tới, hai ngày này Tô Ngọc Thành cùng Diêu Thành cũng từng trộm đi ra ngoài quá một hai lần, biết là trong cung đại vương mưu phản, này đại vương chính là cái đến không được người, giết thân cha, hiện giờ còn muốn sát thân huynh đệ, hận không thể đem toàn ra sát xong, liền thừa hắn, mới hảo bước lên kia ngôi vị hoàng đế, dân chúng chung cái nào không mắng không hận, nhưng mắng về mắng, hận về. Hận bình dân dân chúng là sẽ không xông lên phố cùng phản quân nhóm liều mạng, này không phải bọn họ nên làm việc, giống bọn họ loại này thăng đấu tiểu dân, chính là như vậy sinh hoạt trạng thái, đụng tới tham quan ô lại mắng thượng vài câu, nên túng thời điểm vẫn là túng, nên sợ thời điểm vẫn là sợ, nhật tử ở tiếp tục, mặt trên ai đương hoàng đế cùng bọn họ cái gì can hệ, nhưng lại là cùng diêu tô hai nhà người có can hệ, tô giao nương ở vương phủ cho người ta làm thiếp. Hiện giờ đại vương hận không thể đem mấy cái huynh đệ sinh nuốt, cũng không biết tấn vương phủ hiện giờ ra sao, ngô thị nhớ tới liền khóc, lo lắng nữ nhi an nguy, huệ nương cũng là lo lắng sốt ruột. Tô Ngọc Thành nói muốn đi tấn vương phủ nhìn một cái, lại bị người trong nhà ngăn cản, tô ra liền như vậy một cái nam đinh, tô Ngọc Thành nếu là xảy ra chuyện nên làm cái gì bây giờ, tấn vương phủ nếu thật là có việc, cũng không phải tô Ngọc Thành một cái tiểu lâu la có thể giúp được với vội, muội muội ở trong phủ lại không được sùng, ai biết có thể hay không có người sấn loạn đối phó nàng. Ta là thật sự không yên tâm, tổng mau chân đến xem rốt của thế nào. Ta phóng cơ linh chút chính là, thấy thật sự ngăn không được tô ngọc thành, diêu thành hai vợ chồng mới nói với hắn lời nói thật, nói giao nương căn bản không phải cái gì thiết thất, hiện giờ đã là tấn vương phi, toàn bộ tấn vương phủ xảy ra chuyện, cũng không tới phiên nàng xảy ra chuyện, thả. Không đề cập tới tô ra người là như thế nào kinh ngạc, lúc sau tô Ngọc Thành còn kiên trì mau chân đến xem, nếu là vương phi càng mau chân đến xem, kia đại vương hận không thể đem mấy cái hoàng tử đều giết, nếu là cái tiểu thiếp phòng trừng cũng không ai phản ứng, nhưng thành vương phi, tất nhiên liền thành lớn nhất mục tiêu. Nghe người ta nói tấn vương hiện giờ mang theo người cùng phản quân đôi kháng, kia trong phủ có hay không khán hộ đều là không biết, nếu thật là giao giao mang theo hai cái hoa hoa một mình khốn thủ ở trong phủ nếu là trong phủ tái sinh cái gì loạn không ai che chở nương hai mấy cái nhưng làm sao bây giờ nói nữa ta chính là đi xem ta có ngũ thành binh mã tư xiêm y hiện giờ bên ngoài phản quân quân đội bạn đều có xuyên loại này xiêm y ta phóng cơ linh chút một đường tránh đi hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì phía trước tô ngọc thành cùng diêu thành đi ra ngoài kia hai tranh bọn họ chính là như vậy cả trang giả Dạng, con đừng nói, này xiêm y thật đúng là dùng được, đụng tới phản quân nói là đồng lõa, đụng tới quân đội bạn nói là cùng thuộc, đều có thể che lấp qua đi, ngô thị vẫn là không cho, túm nhi tử xiêm y không ném, nhưng nghe nhi tử nói như vậy, trong lòng lại lo lắng nữ nhi, khóc đến khóc không thành tiếng, Diêu thành thấy vậy, chỉ có thể nói, thôi, ta tùy đại cữu huynh cùng đi một chuyến, các ngươi ở trong nhà đem đại môn nhắm chặt. Hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì, chúng, ta đi nhanh về nhanh, thực mau trở về tới, sự tình đã đã nói định, hai người liền cải trang giả dạng hảo chuẩn bị ra cửa, lan thảo trong lòng một ngàn vạn cái không nghĩ làm nam nhân đi ra ngoài, nhưng nàng biết loại sự tình này là vô pháp khuyên can, nếu là không có việc gì còn hảo, nếu thật là có cái vạn nhất, đó chính là cả đời ngăn cách, ngươi đi nhanh về nhanh. Mọi việc đừng quên ta cùng cha mẹ còn có ba cái hài tử ở nhà chờ ngươi, tô ngọc thành gật gật đầu, chờ bên, kia huệ nương lôi kéo diêu thành công đạo xong, hai người liền lặng lẽ chui ra môn đi, một đường thả đi thả hành, nhưng thật ra không đụng tới cái gì ngoài ý muốn, hiện giờ trên đường đã không có bình dân dân chúng, có chút nhân cơ hội tác loạn phỉ nhân cường đạo, nhìn thấy bọn họ này thân siêm y cũng chỉ có tránh đi, bọn họ chỉ dùng tránh đi giao chiến người có thể. Nơi nơi đều là thi hoành khắp nơi, một mảnh hỗn độn, làm người nhìn tâm can phát run, từ ngoại thành đến nội. Thành này một chuyến, đã làm hai người trong lòng vô hạn hối hận ra cửa này một chuyến, duy nhất có thể căng đi xuống chính là đáy lòng cuối cùng kia cổ khí nhi. đem đầu, nơi này phát hiện hai cái khả nghi người, Tô Ngọc Thành cùng Diêu Thành còn không có phản ứng lại đây, đã bị một đám người cấp vây quanh, những người này quần áo hỗn độn, nhưng đều không ngoại lệ. Trên cổ đều hệ một khối vải đỏ, đây là phân biệt có phải hay không phản quân duy nhất tiêu chí, Tô Ngọc Thành, cùng Diêu Thành trên người cũng mang theo một khối vải đỏ, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, không phải định nhân, chúng ta cũng có cái này, Diêu Thành vội nói, hai người vội vàng từ trong lòng ngực móc ra một khối vải đỏ tới, rước lấy cười vang, này cười không riêng gì châm trọng hai người nhát như chuột. Cũng là châm chọc phản quân vì bảo mệnh thế nhưng nguy trang thành bọn họ người, hiện giờ ai không biết, tiêu diệt phản bội chi quân tuyệt không có đơn độc hành tẩu, cho dù có, ở cách đó không xa cũng tất nhiên có người chiều ứng. Thông qua này Pháp, bọn họ nhận ra không ít giả mạo người, không cần tốn nhiều sức liền bắt lấy không ít phản quân, này hai người vừa thấy chính là lạc đơn phản quân, thấy tình thế không ổn, Tô Ngọc Thành nhớ tới tiêu diệt phản bội chi quân thủ lĩnh chính là Tấn Vương Điện Hạ. Cũng bất chấp có hay không thể diện, vội nói xuất từ thân lai lịch, nói là thật sự lo lắng thân là vương phi muội muội mới có thể sấn, loạn ra ngoài, này tướng lãnh tuy là nghi ngờ, nhưng Tô Ngọc Thành hai người lời nói chuẩn xác, liền đem hai người áp giải đến tấn vương trước mặt, tới rồi tấn vương trước mặt, tự nhiên cũng đi tới giao nương trước mặt, nhìn thập thỏm bất an cá ca ca tỷ phu, giao nương lại là bất đắc dĩ lại là cảm động thở dài một hơi. Cha mẹ tỷ tỷ Minh Ca Nhi bọn họ cũng khỏe đi, Tô Ngọc Thành có chút do dự bất an, xoa xoa tay, cũng khỏe, chính là lo lắng ngươi, rõ ràng muội muội vẫn là cái kia muội muội, nhưng bởi vì thân phận đột nhiên trở nên bất đồng, hắn lại có chút không biết theo ai, tự nhiên cũng liền không biết nên như thế nào chất vấn muội tử, lúc trước vì sao lửa gạt người nhà, kỳ thật tới rồi hiện giờ, Tô Ngọc Thành cũng có thể minh bạch muội muội ý tứ. Nếu không phải hắn thật sự không biết cố gắng, muội muội gì đến nỗi phí như thế chắc chở, hảo, trước không nói này đó, ca ca cùng tỷ phu liền trước tiên ở trong vương phủ trụ hạ, điện hạ đã sai người, đi tiếp cha mẹ cùng tỷ tỷ bọn họ lại đây, vốn là đã sớm nên đi, cũng miễn cho bị người lợi dụng, đảo không nghĩ tới ca ca cùng tỷ phu thế nhưng chính mình tới, thả không để gặp tới nơi này, bên kia tấn vương phủ người mới từ riêu tô hai nhà đem người mang đi sau lưng nơi này liền tới rồi một độ nhân mã kỳ thật phản quân tìm được diêu tô hai nhà tới là chuyện sớm hay muộn chỉ là mới đầu không thèm để ý cũng là khinh thường dùng loại này để tiện thủ đoạn khả nhân đến tuyệt cảnh chó cùng dứt dậu lại có cái gì làm không được.